Hồ Vĩ vẫn chạy đông, chạy Tây về chuyện của tôn Gia Ngộ. Anh thậm chí bỏ bê cả việc làm ăn của mình. tiền xét xử đầu tiên là nửa tháng sau, tức ngày 8, tháng 8, một con số cát tường. Sau khi biết tôi làm thê ở chợ 7km, anh Triều chỉ cần không bận công việc, anh ta sẽ lái xe tới chợ, chờ cho đến lúc tôi đóng cửa rồi chở tôi về nhà. Tôi không muốn làm phiền anh, nhắc anh vài lần nhưng mà anh đều bỏ ngoài tay. Cuối cùng tôi đành để mặt anh thích gì thì làm. Những lúc chúng tôi ở bên nhau, anh kêu không hề đã động đến công việc của mình. Tôi biết anh nhiệt tâm với ngày cảnh sát nên không muốn làm khó anh. Hơn nữa, bây giờ tôi không có hứng thú nói chuyện. Hai chúng tôi thường không có đề tài để nói nên không khí rất là nhạt nhẽo. Một hôm, anh Triều chở tôi về nhà. Tôi nói lời cảm ơn anh như là thường lệ và mở cửa xuống xe. Anh Triều gọi tôi. Mày, tôi quay đầu, chuyện gì? Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt xanh thẳm của anh lóe lên vô số tiêu phức tạp. Mai, cô mới có 22 tuổi, tương lai còn dài. Tôi mỉm cười, sau đó vẫy tay chào anh và quay người đi vào thang máy. Thang máy không có người, khi mà đối diện với bức tường có thể soi gương, tôi mới phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt. Tôi mới có 22 tuổi, vẫn còn rất trẻ sao? Vậy mà tôi cảm thấy trái tim tôi già cỗi như đã hơn nửa đời người sự việc xảy ra mà không hề có điểm báo trước Tôi còn nhớ đó là một ngày hè mát lạnh Cửa hàng hôm đó rất đông khách Tôi bận đến tận 2 giờ chiều Mới có thời gian ăn trưa Vừa mới ăn hai miếng cơm Tôi chật nghe con chó bẹt trê thuần chủng Đức Ở cửa hàng bên cạnh sủa điên cùng Tôi buông hộp cơm đi ra ngoài xem xét Tôi tưởng là nhân viên thế dụ đến kiểm tra Bởi vì con chó bẹt trê tên là thịt bò này Luôn đề cao cảnh giác Cứ thấy người mặc đồng phục ở phía xa xa Là nó lên tiếng báo động như là những người buôn bán trong chợ cẩn thận. Không ngờ người mặc cảnh phục đó lại là anh Triêu. Tôi vội xụt con chó. Bác nó im miệng, nhưng nó vẫn cắn gấu quần của anh Triêu và chạy vòng quanh người anh. Tôi mỉm cười hỏi anh Triêu, sao anh lại đến đây vào giờ này? Bị con chó tôi đùng quấy rầy, Bộ dạng của anh Triêu tương đối tạm hại. Mũ cảnh sát lệch một bên, nhưng mà anh không hề bận tâm. Cứ thế xong đến kéo tay tôi. Đi theo tôi. Chuyện gì vậy? Tôi giật khỏi tay anh. Tôi còn phải trong cửa hàng. Anh làm gì vậy? Mẹ kiếp. Một người vốn nho nhã như anh Rưu cũng biết chửi thề. Anh cố chấp kéo tôi ra khỏi chợ. Cổ tay đau buốt. Tôi quay đầu nhìn cửa tiệm mỗi lúc một xa và không ngừng vùng vẫy. Anh muốn làm gì hả? Muốn hất đổ bát cơm của tôi sao? Anh mau bỏ tay ra. Anh Riêu dừng lại và quay người nhìn về phía tôi. Mặt anh rịnh đầy mồ hôi. Anh Riêu... Tôi rất là ngạc nhiên trước thái độ của anh Anh rêu im lặng Một lúc sau anh mới bật ra mấy từ Tôn xảy ra chuyện rồi Tôi sợ sợ Nhất thời không có phản ứng Anh rêu cúi đầu nhìn xuống chân và nói khẽ Tối qua tôn bị người khác đánh đập Anh ta bị thương nặng Bây giờ đang nằm trong bệnh viện Lần này thì tôi đã hiểu ra vấn đề Tôi cuộn chặt tay Nghĩa răng nói với anh Vậy anh còn chân chờ gì nữa mau đưa tôi đi gặp anh ấy Người cảnh sát canh giữ ngoài cửa phòng bệnh Không cho tôi vào Andrew kéo đồng nghiệp của anh sang một bên Thì thầm thương lượng hồi lâu. Người đó nhìn tôi và cất giọng không mấy tình nguyện Cô chỉ có hai phút thôi Andrew vội cảm ơn người cảnh sát Anh vừa đưa tôi vào trong Vừa quay sang giải thích Tôn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch Không tiện gặp bất cứ ai Tôi lập tức lao đến trước giường bệnh Đầu óc của tôi nổ tung Cảnh tượng trước mắt tối đen Tôn gia ngộ nằm ở đó Đầu anh được cuốn một lớp vải băng trắng dày nhưng mà máu vẫn thấm ra ngoài. Tôi không nhìn rõ thân thể anh bởi vì người anh được đắp một vỏ chăn lớn. Các loại ống truyền và dây điện thò ra từ trong văn. Chất lỏng đủ loại màu sắc thông qua ống truyền trồng suốt đi vào cơ thể anh. tay trái của anh bị khóa còng vào cái giá trên đỉnh đồng. Anh ta bị thương rất là nghiêm trọng. Sắc mặt của anh rất là u ám. Giọng nói của anh che giấu về u rũ lúc đó có một nghi phạm khác ở chung phòng nổi cơn điên nếu cảnh sát trực ban không kịp thời chạy qua Tôn đã bị người ta đánh chết rồi đầu óc của tôi như là bị một đàn ông vàng chiếm lĩnh không ngừng kêu u u tầm mắt tôi ngoài gương mặt của anh thì không còn xuất hiện bất cứ thứ gì khác cha ngộ tôi quỳ xuống bên cạnh giường gọi khẽ tên anh mỹ mắt của anh hơi đồng đậy tôi biết anh nghe thấy lời tôi nói tôi xích lại gần hơn anh có thể vượt qua bao nhiêu trắc trở anh còn vượt qua được mà bàn tay của anh bị khóa trên đầu giường hơi động đậy tôi liền giơ tay nắm chặt tay anh anh triêu lên tiếng thúc giục hết thời gian rồi chúng ta đi thôi tôi coi như là không nghe thấy ghé sát tay tôm da ngộ da ngộ em sẽ đưa anh ra ngoài dù phải trả giá bất cứ giá nào người của anh hơi run run ngón tay của anh cứng lại anh mở mắt và mấp máy môi một từ rõ ràng không Tôi lắp đầu, cố gắng không thể nước mắt chạy xuống Không, lần này em không muốn nghe lời anh Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt tôi Giống như là màn hình tivi bị tắt nguồn điện Từ từ tối đen, tiêu điểm trong mắt biến dần Gia ngộ Đầu của anh nguẹo về một bên Máy móc ở đầu giường bắt đầu phát lên tiếng báo động trói tay Cô y tá hét vào bộ đàm Bác sĩ, bác sĩ Tôi gần như là phát điên Bị Andrew kéo ra khỏi phòng bệnh Tôi không thể thoát khỏi bàn tay anh Nên ra sức đá vào đùi anh Anh ấy đã như vậy rồi Sao các người còn cầm tay anh ấy Các người có lương tâm không vậy Anh Triều nhịn đau Cố giữ chặt người tôi Mai cô hãy bình tĩnh lại Tôi mở to đôi mắt nhìn tôn gia ngộ Bị đẩy vào phòng mổ Cánh cửa phòng đóng sạch ngay trước mắt tôi Một cách vô tình Thời gian như ngừng trôi Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng mổ Anh Triều ngồi bên cạnh tôi đặt tay lên vai tôi và không ngừng vỗ nhẹ tôi muốn mỉm cười với anh nhưng mà hai quế miệng cứng đờ bỗng bề hỗn loạn tay tôi chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm tiếng bác sĩ và y tá trao đổi tiếng máy móc ù ù những âm thanh đó lúc gần lúc xa tôi không thể lý giải ý nghĩa của chúng không biết bao lâu sau trong phòng mổ đột nhiên truyền ra tiếng động của một loại máy móc nào đó tiếp theo là tiếng đàn ông hát lớn một hai Sau đó là tiếng bệt, bệt, bệt Từng tiếng động nói tiếp nhau Như là từng nhát búa gõ mạnh vào tim tôi Thượng thế ơi cốc giấy trong tay của Andrew rơi xuống đất lăn đi rất xa Cà phê trong cốc đổ đầy nền nhà Giống như là vết máu khô Đó là gì vậy? Tôi hỏi Kích điện Bọn họ đang kích điện anh ta Lời của anh ấy lọt vào tay tôi Giống như là hạt mưa rơi xuống chiếc ô lợp bập. Tôi không hiểu anh đang nói gì Vào lúc 4 giờ chiều Cuối cùng cửa phòng mổ cũng mở ra Hai người cảnh sát mặt thường phục Tiến lại gần nói điều gì đó với bác sĩ Tôi cũng muốn xông lên nhưng mà bị Andrew giữ lại Tôi chỉ có thể đứng nhìn Tôn gia ngộ từ xa Mặt anh được chụp mặt nạ dưỡng khí trong suốt sắc mặt của anh nhật nhạt Không giống người thật Andrew xin anh hãy bỏ tôi ra Tôi vẫn có thể khống chế bản thân Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh Nhưng Andrew không nghe lời tôi Ngón tay anh càng siết chặt hơn đồng nghiệp của anh bước tới. Anh ta không thể gặp bất cứ ai, hai người hãy về đi. Anh Triều vội nói lời xin lỗi. Người cảnh sát nhìn tôi, lắc đầu rồi quay sang anh Triều. Anh Triều, tôi thấy cô ấy có vẻ không ổn, cô ấy cần nghỉ ngơi. Tôi ngồi im một chỗ không chịu nhúc nhích. Anh Triều cũng hết cách, anh đành đợi tôi hồi phục tâm trạng mới lo tôi rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời rất u ám, mây đen che kín vùng trời phía bắc, không khí nặng nặng như là sắp đổ cơn mưa lớn. Andrew mở cửa xe ô tô cho tôi. Tôi đứng quá đá một chỗ, chân như là bị chung chặt dưới đất. Một lúc sau, tôi mới miễn cưỡng lên xe. Mai, Andrew muốn kéo tay tôi, nhưng mà tôi đột ngột tấm chặt tay anh. Như tấm ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, đồng thời cất giọng cầu khẩn. Giúp tôi. Andrew, tôi muốn đưa anh ấy ra ngoài. Tôi không biết làm thế nào mà có thể giúp cô. Anh từ từ gạt tay tôi. Tôi xin lỗi, tôi là một cảnh sát. Cảnh sát ư? Cảnh sát các anh đều là cứt chó. Nội đau của tôi đột nhiên bùng phát thành cơn giận dữ. Rõ ràng là một quốc gia rác rưỡi, vậy mà luôn miệng nhắc tới công bằng và dân chủ. Anh nói cho tôi biết, dân chủ và công bằng của các anh nằm ở chỗ nào? Nếu không phải cục cảnh sát nhận tiền của kẻ khác gây tiền phức cho anh ấy, liệu anh ấy có ngày hôm nay? Nếu không phải có người cố tình hãm hại, tại sao anh ấy bị đánh đến sức chết ở trong trại giam? Số tiền chúng tôi đút lót cho các anh đâu rồi? Đem đi nuôi chó rồi à Các anh ăn tiền của bên nguyên cáo Rồi lại ăn tiền của bị cáo Các anh còn vô liêm sỉ hơn cả xã hội đen Andrew nhìn tôi hồi lâu Gương mặt anh Tuấn của anh Lộ rõ vẻ đau đớn lẫn thất vọng Một lúc sau anh cúi đầu quay người bước đi Tôi sẵn sờ, Đột nhiên ý thức mình vừa làm gì Tôi đuổi theo ôm tắt lưng anh Tôi xin lỗi Andrew Tôi đã nói sai rồi Trong những ngày tháng khó khăn này Chỉ có một mình anh ở bên cạnh cùng tôi vượt qua Anh Triêu đứng bất động Sau đó anh mở miệng Cô nói đúng Đây quả thật là một nghề nghiệp bẩn thiểu Anh cố gắng thoát khỏi tay tôi Rồi lên xe nổ máy phóng đi mất Tôi hoàn toàn kiệt sức Ngồi sợm xuống đất ôm chặt hai vai Sau đó thì trời nổi trận gió lớn Rồi mưa ào ào rơi xuống Tôi đứng bất động trong cơn mưa Ngẫn lên đón từng hạt mưa điên cuồng táp vào mặt Tuy trên mặt có cảm giác đau rác như là bị trô quốc, nhưng mà cũng khiến cho nỗi dài vò trong lòng tôi dịu bớt. Có không ít người cầm ô chạy ngang qua tôi, họ quay đầu nhìn tôi như là nhìn một con điên. Cho đến khi một chiếc xe jeep dừng lại, người tài xế khoác áo mưa lên người tôi rồi ôm tôi lên ghế phụ. Anh khâu, tôi giống như là được gặp người thân ở chốn xa lạ, cuối cùng cũng oà khóc. "Cô đừng sợ, chúng ta đi tìm La Tây, nhất định có thể cứu cậu ấy ra ngoài." Khâu phỉ lập tức nổ máy, lái xe lao đi vào trong mưa. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách nhà La Tây. Nửa tiếng đồng hồ sau, chị ta mới ra ngoài tiếp chúng tôi. Trên người khoác một bộ áo tắm màu hồng đào như là vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Mới nghe khâu phỉ nói hai câu, La Tây lập tức trở mặt. Tôi đã nói rồi, chuyện của cậu ta tôi không bao giờ can thiệp nữa. Hai người còn đến đây lằn nhằn mà làm gì? Khâu phỉ ngoảnh mặt về một bên không chịu nói tiếp. La tay đứng dậy, cất giọng hết kiên nhẫn. Hai người đi đi. Tôi vội vàng quỳ xuống. Chị, em xin chị, bây giờ chỉ có chị có thể cứu được anh ấy. La tay đanh mặt hừ một tiếng. Đừng có giỡn trò này với tôi, vô dụng thôi. Tôi ôm chặt đùi chị ta và cất giọng rung run Chị ơi, chỉ cần anh ấy còn ở trong đó, đám người kia sẽ có cơ hội dở trò một lần nữa. Tôi lẩm bẩm, anh ấy bây giờ vẫn phải dùng máy hô hấp. Là tay ngẩng đầu nhìn khâu vĩ Còn bé đang nói gì Khâu vĩ đứng lên Gia ngộ tối qua vào viện cấp cứu Cậu ấy bị ốm à Không phải là ngoại thương Khâu vĩ nói rất là bình tĩnh Tôi vừa đến cục cảnh sát hỏi thăm Trên người cậu ấy có 7 vết thương nghiêm trọng 4 chỗ bị gãy xương Đám người đó dùng chân giường mặn sắt Và cây gỗ nhọn Rõ ràng chúng không có ý định giữ lại mạng sống của cậu ấy Nghe nói khi mà cảnh sát vào phòng Máu lên láng ở khắp nơi Lúc mà được đưa đến bệnh viện Tim của gia ngộ gần như là ngừng đập Cậu ấy được tiếp tổng cộng 5.000 cc máu Tôi trợn mắt nhìn khâu vị Một vị tanh dội vào cổ họng Khiến cho tôi muốn nâu mỡ Tôi không hiểu tại sao anh có thể bình tĩnh Nói ra những lời tàn nhẫn như vậy nó giống như là con dao sắc nhọn Đâm thẳng vào tim tôi và cắt làm hai nữa Anh... anh câm miệng đừng có nói nữa La tay xua tay Ngăn không cho khâu vị nói tiếp Khâu vị lập tức ngậm miệng là tay gần như là ngã xuống ghế Chị ta dơ tay cầm tách cà phê Nhưng mà bàn tay của chị ta trung run Khiến cho cà phê nhỏ xuống tay áo của chị ta Mảnh áo hồng được nhậm thành màu nâu trong dây lát Là tay uống một ngụm cà phê Thần sắc của chị ta dần trấn tỉnh Chị ta lao miệng rồi hỏi khâu vĩ Là kẻ nào gây ra? Không ai biết Khâu vĩ gượng cười Bây giờ đến những người động thủ còn không điều tra ra Cảnh sát nói Camera theo dõi đã bị phá hỏng Vậy à? La Tây nhét miệng cười Chị ta có ngũ quan hoàng hảo Lúc mà không cười Lộ vẻ đẹp diễm lệ Nhưng mà khi miệng cười khinh thị Dung mạo của chị ta có phần nham hiểm Khâu Vĩ gật đầu Đúng là như vậy Tôi biết rồi Hai người về đi La Tây lại đứng dậy định đi khỏi nơi đó Tôi không để cho chị ta bước đi Tôi quỳ xuống kéo áo chị ta Xin chị La Tây quay đầu nghiêm mặt nói với Khâu Vĩ Bảo con bé buông tay Khâu Vĩ ngồi xổm xuống kéo tay tôi Triệu mai, cô bỏ tay ra đi. Chị, tôi vẫn không chịu vuông, cố gắng cứu vãn, nhưng mà la tay đã giật áo ra khỏi tay tôi. Chị ta đi thẳng lên tầng trên mà không hề quay đầu lại. Chúng ta về đi. Không vĩ đỡ người tôi đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đến khi ngồi trong xe của anh, toàn thân của tôi rung lẫy bẫy, ngực như là bị tản đá ngàn cân đè nặng, khiến cho tôi không thở nổi. khâu vĩ không khuyên nhủ tôi, anh chăm một điếu thuốc, đợi đến khi tôi bình tĩnh một chút. Anh mới mở miệng La tay không từ chối Có nghĩa chúng ta vẫn còn hy vọng Tính của cô ta rất là kỳ quái Ghét nhất người khác lằn nhằn Tôi nhìn anh Anh nói thật chứ Không bị gật đầu Thật đấy Trong lòng tôi lại xuất hiện một tia hy vọng Dù hy vọng chỉ yếu ớt như là ánh sáng Của con đơm đớm trong đêm hè Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 11 các bạn nhé Tôi không biết tôi vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào tôi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì ban đêm không thể chập mắt nên là tôi ngồi bên cửa sổ gầm móng tay gặm gần đến phần thịt đỏ hồng trên mười đầu ngón tay tin tức mà cầu vĩ dò hỏi được là tôn gia ngộ vẫn ở trong phòng giảm hộ dành cho những bệnh nhân nguy kịch mấy lần anh rất nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà được cấp cứu kịp thời nghe những lời này tôi chỉ muốn trốn kỹ vào một nơi nào đó để không phải đối mặt với sự hành hạ đau đớn đến tận tâm can cuối cùng Tôi cũng chỉ có thể vào nhà vệ sinh khóc một trận Nhưng không dám khóc to Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác Sau mấy ngày chờ đợi Trong sự khủng khoảng về tinh thần La Tây quả nhiên gọi điện thoại đến Bảo tôi và câu vĩ Đến nhà của chị ta một chuyến Lần này La Tây không còn tỏ vẻ ta đây Chị ta ngồi ở phòng khách chờ chúng tôi Chúng tôi vừa ngồi xuống Chị ta lập tức mở miệng Tôi đã hỏi rồi Không phải là người của bên đó làm Bọn họ không có sức mạnh lớn như vậy Khâu Vĩ ngẫn đầu há hốc miệng Ánh mắt của anh đầy vẻ ngạc nhiên Chị chắc chắn chứ La tay tỏ ra không vui Anh nghĩ tôi là người nói năng tùy tiện sao Chị la tôi không có ý đó Khâu Vĩ vội vàng giải thích Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ Không phải người của bên đó Lẽ nào là điều tôi đang lo lắng La tay nhướng mày nhìn anh ta Anh muốn nói gì E là có người sợ hãi Sợ gia ngộ khay ra những chuyện bất lợi với bọn họ La tay cúi xuống uống một ngụm cà phê Sau đó chị ta nói một câu chẳng ăn nhập. Việc Khun Ma làm hai nhiệm kỳ Đối với một số nhân vật trong chính phủ là sự bắt đầu của cơn ác mộng Câu vị rõ ràng hiểu ý của chị ta Anh trầm mặt gật đầu La tay nói tiếp Nhưng mà bến cảng Odessa này Lượng hàng quá ra vào mỗi năm là 50 triệu tấn Không biết vỗ béo bao nhiêu người Thảo nào có kẻ đỏ mắt Khâu vĩ hơi nóng ruột. Vậy chuyện của gia ngộ khó giải quyết lắm phải không ạ? Đúng vậy La tay gật đầu đồng tình Nếu chỉ là vụ án bắt tốc Thì chỉ cần nghĩ cách Khiến cho nguyên cáo thay đổi lời khai Và rút đơn kiện là xong Nhưng mà liên quan đến buôn lậu Còn số lại rất lớn Phía trên cũng đã để mắt tới Nên rất là khó giải quyết Vậy khâu vĩ chớp mắt Anh không biết hỏi gì thêm Tôi im lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của La Tây Cố gắng lý giải nội dung Cuộc nói chuyện của bọn họ Trong lúc này tôi hối hận bình thường Không quan tâm đến tin tức thời sự Tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Andrew Anh nói chính phủ đã hứa với người dân Bỏ phiếu sẽ đánh mạnh Cho hoạt động buôn lậu và loại trừ hủ bại Trong ngành hải quan Lúc đó anh cũng hỏi tôi một câu Mang hàm ý sâu xa Cô có biết lúc này mà bị xét xử Hậu quả sẽ như thế nào không Tôi dần dần hiểu ra Đôi tay đang cầm cốc nước của tôi rung lậy bẩy, Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi La tay liếc nhìn tôi Ánh mắt của chị ta lạnh lẽo như là lớp băng Tồn và ngộ không phải là kẻ ngốc Cậu ấy biết rõ hơn ngày hết Hôm đó, đầu óc của cậu ấy có vấn đề nên mới báo cảnh sát Tự cậu ta cố tình đâm đầu vào chỗ chết Tôi không thể chịu nổi ánh mắt cay nghiệt của la tay Nên cuối gầm mặt Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy đôi mắt của chị ta như là ánh đèn sáng rực Chiếu xuống người tôi căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chúng tôi thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của nhau. "Chị La," Khâu Vĩ phá vỡ không khí trầm mặc, "mạng sống của gia hộ nằm trong tay chị, chúng tôi nên làm thế nào, xin chị nói rõ một tiếng." "Sao anh nói vậy? Tôi không có gánh nổi đâu." La tay hơi mỉm cười, lời nói của chị ta có vẻ khiêm tốn nhưng mà thái độ rõ ràng chờ đợi câu này từ lâu. Ai cũng biết chị là có năng lực và mối quan hệ trọng trãi ở Odessa. Nếu mà chị không làm được thì chẳng còn ai làm nói. Gia ngộ còn trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, mong chị hãy nể tình xưa nghĩa cũ, đưa tay giúp cậu ấy vượt qua kiếp nạn này. Tôi không ngờ một người có lòng tự trọng như là khâu vị lại có thể nói ra những lời cầu xin khẩn thiết như vậy. Là tài quả nhiên tỏ thái độ mềm mỏng hẳn. Vụ này không phải là không có cách giải quyết, nhưng mà chắc chắn sẽ tốn công sức. Bên trên có người đồng ý giúp đỡ có điều là họ đưa ra giá hơi cao. Bao nhiêu ạ? 300.000. La Tây ngừng một lát rồi bổ sung thêm, tiền mặt 300.000. Mẹ kiếp, Khâu Vĩ thở hắt ra, tương đương 2 triệu 2.700.000 nhân dân tệ, thế mà cũng mở miệng đòi được, rõ ràng là nước đục thả câu mà. La Tây sa sẩm mặt, anh nói nặng tử tế hơn một chút có được không? Anh ra đời làm ăn bao nhiêu năm mà chẳng hiểu gì cả. Dù là ở trong nước Bớt một mạng người, anh có biết tốn bao nhiêu tiền không? Tôi không biết, cũng chẳng có kinh nghiệm về việc đó Mong chị hay chỉ bảo cho tôi Khẩu vị tức đến mức không còn kiềm chế nổi Là tay cũng không vừa Cặp lông mày của chị ta dựng ngược cả lên Anh và Giang Ngộ giống hệt nhau Người tôi nhờ không phải có địa vị tâm thường Khó khăn lắm, ông ta mới mở miệng đồng ý giúp đỡ Anh mà còn định ngã giá như là mua hàng ở ngoài chợ à Nhưng cũng không thể như là con sư tử há to miệng Khâu Vĩ la tay đập bóp xuống bàn, giọng nói trở nên đanh thép. "Người ta nể mặt tôi nên mới nhận lời, anh không cần thì thôi, người ta cũng chẳng thèm số tiền của anh, nhưng mà tôi nói cho anh biết, dù anh có làm đơn xin quản, tiên tòa xét xử đầu tiên cũng chỉ khoảng đến cuối tháng 8 là cùng." Khâu Vĩ từ từ quay mặt đi nơi khác. "Toàn bộ tài sản của Tôn Gia Ngộ bị đóng băng, gồm 300.000, đó là việc của anh. La Tây không khách sáo, tôi cho hai người 10 ngày." Gâm đủ tiền rồi hãy đến tìm tôi Nhìn bộ dạng khó coi của khâu vĩ Tôi không nhận được nên nó xen vào Em còn hơn 40.000 đô la gia ngộ để lại cho em Khoản tiền này gửi ở ngân hàng ngầm Nên là không bị cảnh sát Odessa rờ tới Hai người đều quay đầu nhìn tôi Nhưng mà biểu hiện của họ hoàn toàn khác nhau Vẻ mặt của khâu vĩ là bất lực Còn la tay là sự ngạc nhiên pha lẫn châm biếm khó phát giác Ôi trời Cậu ta trọng rãi với đàn bà thật đấy La tay nửa cười nửa không nhìn tôi Khâu vĩ lén giật tay áo tôi Ra hiệu tôi đứng dậy chào từ biệt la tay Bọn tôi đi gâm tiền Có gì thì làm phiền chị Được rồi tôi không tiện. La tay vẫn ngồi nguyên một chỗ Nhưng mà ánh mắt của chị ta rất kỳ lạ Làm tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp chị ta Đến khi đi một đoạn khá xa Tôi vẫn có thể cảm nhận thấy ánh mắt sắc bén của chị ta dõi theo bóng lưng tôi Trời khỏi ngôi biệt thự sang trọng đó Chúng tôi vào một quán cơm ở bên đường Cô này, chẳng có chịu động não gì cả Khâu vị trách móc tôi Cô nói chuyện với la tay mấy lần rồi Quan hệ giữa chị ta và gia ngộ trước kia như thế nào cô không rõ sao Tự nhiên lại nhắc đến tiền nông trước mặt chị ta Cô không sợ chị ta nổi cơn ghen rồi trở mặt hay sao Tôi cúi đầu xoay đi quay lại cốc nước trong tay Tôi không phải làm chuyện ngu ngốc Tôi chỉ muốn tôn gia ngộ nhanh chóng được thả ra Nhưng hình như là tôi toàn là chọn sai thời cơ Nói những lời không đúng Khâu Phỉ nhìn tôi lắc đầu thở dài Cuối cùng anh đưa cho tôi số điện thoại của mấy người và dặn dò Chúng ta chi nhau ra gom 300.000 ngàn Đây là mấy người bạn thân của Tôn Gia Ngộ Cô cũng từng gặp họ rồi đấy Cô hãy đi nói chuyện tử tế với họ Nếu người ta không muốn cho cô mượn tiền Thì cô cũng đừng có tỏ ra bất lực sự Họ đều là những người sau này chúng ta ngẩn đầu Không gặp thì cúi đầu cũng thấy Tôi gật đầu nhận tờ giấy trên ghi một lọt tên và số điện thoại. Sau đó thì cẩn thận gấp lại và bỏ vào valo. Khâu Vĩ không yên tâm là dặn tiếp. Chuyện đi vay tiền, người ta nể mặt thì cho vay, Không thì thôi, cô đừng có nổi nóng với bọn họ. Tôi gật mạnh đầu. Em biết rồi, biết rồi. Đến khi đi tìm người vay tiền, tôi mới hiểu rõ lý do Khâu Vĩ dặn dò tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhân tình thế thái, thế nào gọi là lòng người đen bạc. Những người này trước kia đều tự xưng là anh em của Tôn Gia Ngộ. Tại mà bây giờ, vài người thậm chí không che giấu thái độ cười cợt cho nỗi đau của người khác. Một số tỏ ra khách sáo hơn, nhưng mà vẫn giữ nụ cười xa cách và thái độ lặng tránh đằng sau bộ mặt lịch sự. Bây giờ, ở trong mắt của họ, giá trị của Gia Ngộ bằng không, thậm chí là số âm. Khi mà nhắc đến chuyện mượn tiền, nụ cười trên môi họ trở nên rất là miễn cưỡng. Đa phần, Trúc 3-4 ngàn đô la Mỹ Nhét vào tay tôi theo kiểu bố thí Vẻ mặt của bọn họ như là Bỏ tiền ra ngoài chơi bời một bữa Không định thu hồi Tôi giả vờ như là không thấy những biểu hiện đáng buồn đó Tôi dẫn viết giấy ghi nợ Và đề rõ sẽ trả cả, cả gốc lẫn lãi Trong vòng nửa năm như là lời của Khâu Vĩ dặn Đến nhà người cuối cùng Tôi chỉ mượn được 2.000 ngàn đô la Chủ nợ còn nhấn mạnh Lãi suất lập 3 phân 3 phần trăm mức lãi suất cao bằng cho vai nặng lãi Tôi rất muốn ném tập tiền vào mặt anh ta, sau đó thì hất bàn rồi bỏ đi. Nhưng mà nhớ tới lời của Khâu Vĩ, tôi cố gắng nút giận, miệng cười ký tên vào giấy ghi nợ. Chủ nợ còn làm ra vẻ bi ai? Tiền của tôi đặt hết cho hàng quá rồi. Tôi cũng vì tiểu tuôn nên mới chạy vạy, mượn đông mượn tay. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh thường, không hề muốn nói chuyện với anh ta. Cũng chính là người này, mỗi lần đi casino thua 4-5 ngàn đô la Mỹ là chuyện thường. Hài gái như là tai áo, nhưng mà tôi vẫn nhớ lời của Tôn Gia Ngộ nói với tôi. Làm gì có đồng tiền nào từ trên trời mà rơi xuống? Nghĩ đến đây, tôi hết tức giận. Tôn Gia Ngộ nói rất đúng. Đồng tiền của người ta, người ta muốn làm thế nào là tự do của người ta? Cảm ơn đại ân đại đức của anh. Tôi đứng dậy cáo từ Gương mặt người đó hơi đỏ ẩn, hoặc giả tôi nhìn lầm. Kẻ nói ra những lời như vậy làm sao có thể đỏ mặt? Tôi cầm tập tiền mỏng phi nhanh ra cổng. Thề từ nay về sau không bao giờ gặp lại người này Buổi tối về nhà Tôi đưa 20.000 đô la mượn được Từ trong ngày cho khâu vĩ Anh gom được 40.000 Trong tay anh có hơn 30.000 Tất cả cũng chỉ được có 100.000 Còn lâu mới tới con số 300.000 Nhìn đống tiền giấy cũ mới lẫn lộn Khâu vĩ nghiến răng ken két Đôi lông mày nhíu chặt vào nhau Anh đừng có sốt ruột Kiểu gì cũng có cách mà Tuy tôi cũng rất lo lắng Nhưng mà bắt gặp bộ dạng của anh, tôi liền lên tiếng ăn ngủi. Không sao, tôi cũng không trách bọn họ. Bây giờ đang là mùa nhập hàng, ai cũng thiếu tiền mặt cả. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách dán hết lô hàng trong tay rồi tính sau. Tôi chỉ im lặng nhìn anh chăm chú. Tới năm nay, khi mà vợ của Khâu Vĩ đến Ukraina, tôi mới biết bên nhà vợ anh là người Đông Bắc. Bố mẹ và em trai vợ một hai năm gần đây lần lượt mất việc làm, gia cảnh nhà Khâu Phỉ cũng rất là bình thường. Vì vậy vợ chồng anh có áp lực kinh tế khá lớn Khâu Vĩ bất đắc dĩ Mới phải từ chức theo người ta ra nước ngoài làm ăn Anh tương đối gặp Mai Nên ở ukraine vài năm Đã tạo dựng được sự nghiệp cho nhỏ Tất nhiên số tiền kiếm được Đều là tiền mồ hôi nước mắt Bây giờ anh mà gắn hết lô hàng Có nghĩa là cầm cố với giá rẻ Công sức vất vả Trong suốt một mùa trở thành công cốc Chúng ta im lặng một lúc Khâu Vĩ cất giọng mệt mỏi Triệu Mai cô về trước đi Có gì thì ngày mai chúng ta tính sau Tôi rời khỏi căn hộ của anh Lớp về đến nhà Cũng sức cùng lực kiệt Lại gặp đúng thang máy bị hỏng Tôi phải nghỉ giữa chân mấy bận Mới leo lên nổi tầng chính. Cuối cùng tôi đứng ở cửa cầu thang bộ Vừa ho vừa thở hổn hển Như là người bị bệnh lao độ ba Mai Có người gọi tên tôi Tôi ngẩn đầu Hỏa ra mẹ con của Valendria Đang đợi ở cửa nhà tôi Sao hai mẹ con lại đến đây Tôi vô cùng kinh ngạc Tôi đến thăm cô Valendria cầm tay Ivan lắc lắc Ivan, mau chào cô đi Ivan miếm chặt môi không lên tiếng Tôi tiến lại gần ôm cậu bé Trên người của Ivan có mùi sữa thơm phức Tôi áp sát hôn loạn xạ lên mặt và cổ của cậu bé Ivan bị nhột liền bật cười thành tiếng Mày, tôi nghe nói rồi Valendria tiến lại gần tôi tuần có khỏe không? Anh ấy không được khỏe lắm Tôi vừa mặc vào ngực của Ivan và nói khẽ Valendra đỡ lấy vai tôi chị thở dài Cô đừng có buồn Rồi sẽ tốt cả thôi Tôi mỉm cười gượng gạo Tôi quả thật không còn sức lực để nói chuyện Cô hãy đưa chìa khóa cho tôi Valendra dơ hộp cơm trong tay Tôi mua hộp cơm trang ở nhà hàng Trung Quốc Chắc cô vẫn chưa ăn tối phải không Tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần Mở cửa vào nhà Rồi kéo Ivan đến bàn ăn Tôi xúc nửa bát cơm đưa cho cậu bé Ivan nhận bát cơm Rồi cuối rầm mặt xuống ăn lấy ăn để Cậu bé có vẻ đói bụng Tôi thương cậu bé nên quay sang cách cứ Valencia Chị đợi bao lâu rồi Người lớn có thể đợi Nhưng mà chị không thể để cho trẻ con đói bụng Valencia không đáp lời tôi Chị rút từ trong túi sách Một cái túi giấy đặt trước mặt tôi Mày cô hãy cầm lấy chỗ này Vài ngày nữa tôi có thể gom thêm được một ít Tôi mở túi giấy Bên trong là một đống tiền gồm các mệnh giá khác nhau là tiền của Ukraine. Đây là gì vậy? Tôi nghi hoặc hỏi. Tôi nghe nói cô đang đi vay tiền ở khắp nơi. Thế thì sao? Valandia cúi đầu. Khoản tiền này đổi thành đô la cũng được 8000, tôi biết là chẳng thấm vào đâu nhưng mà cô đừng có từ chối. Tôi gạt cái bát sang một bên rồi đứng dậy. Valandia, chị còn phải nuôi Ivan nữa. Tôi bí. Chị không nhìn tôi, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Nhưng nếu không có anh ấy, Tôi và Ivan cũng không sống đến ngày hôm nay Chị cầm về đi Tôi nhé túi giấy vào tay của Valendria Nếu anh ấy biết được Anh ấy tuyệt đối không đồng ý nhận tiền của chị Valendria miếu máu Hai mắt ngấn lệ Tại sao tôi vẫn chưa có cơ hội báo đáp luôn Tôi còn chưa lên tiếng Ivan ở bên cạnh Đột nhiên có một cử chỉ bất ngờ Cậu bé giật lấy túi tiền Đặt trước mặt tôi và nói Cho ba ba Cho ba ba Tôi kinh ngạc nhìn cậu bé như là không tin nổi vào mắt mình Ivan Cháu vừa nói gì Cậu bé rõ ràng vừa biểu đạt ý kiến của mình Nhưng mà Ivan không thèm để ý đến tôi Cậu bé lại ngồi xuống cắm cuối ăn cơm tiếp Valencia xoa đầu cậu bé cười cười Ivan gặp được một bác sĩ tốt Đã là thời gian qua có tiến bộ lớn Thật sao Tôi vẻo má của Ivan Trong lòng mừng thai chị Thế thì tốt quá rồi Mai Valencia ngượng ngùng nhìn tôi tôi có chuyện vui muốn báo với cô chuyện gì tôi sẽ kết hôn vào chủ nhật tuần sau hả chú rể là ai tôi lại một lần nữa ngạc nhiên tột độ chuyện valentina ghen với tôi phản phớt mới như là ngày hôm qua vậy mà trong nháy mắt vật và ngỡ chủ cũ người thì không còn như xưa tôn gia ngộ đã trở thành quá khứ của chị là là bác sĩ của evan valentina cười thèm thùng vậy à chúc mừng chị Tôi cố gắng thể hiện vẻ mặt vui mừng Không hiểu tại sao Trong lòng tôi hơi chua xót Cảm thấy bất bình thai cho tuôn giang ngộ Những người ở bên cạnh anh Lần lượt rời bỏ anh mà đi Mai, cô có tham gia hôn lễ không? Palangria nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời Nếu anh ấy có thể ra ngoài Tôi và anh ấy nhất định sẽ đến nhà thờ Palangria tiến tới ôm tôi Và nói nhỏ vào tay tôi Bạn yêu, xin hãy giữ lại tiền Tôn là người tốt, thượng đế nhất định sẽ phù hộ cho anh ấy. Cảm ơn chị, Valencia. Tôi vỗ nhẹ lên lưng chị, nhưng cơ hội đó, giờ ta lao dọc nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Sau khi mặt tiễn mẹ con của Valencia về, tôi đóng cửa và lấy ra tờ giấy gửi tiền ngân hàng ngầm và tờ ủy quyền của Tôn Gia Ngộ. Tôi ngồi dưới ngọn đèn nhìn hai tờ giấy một lúc lâu. Ngày mai, chúng sẽ không thuộc về tôi nữa. Trong lòng tôi tràn ngập sự lưu luyến và đau khổ Ngón tay tôi lướt qua hàng chữ viết của anh Giống như là chạm phải vật thể có da có thịt Nhưng lướt qua lòng bàn tay anh Hàng loạt ký ức dội về trí ốc tôi Nhiều hình ảnh và quá khứ khó quên như vậy Đến nay thứ tôi có thể tiếp xúc Chỉ còn hai hàng chữ Tôi chống tay lên bàn Cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra Nhìn đến mất cổ hồng của tôi Như là có một con dao sắc nhọn đâm vào Ngoài trời oi ả nóng bức, nhưng mà toàn thân của tôi thì lạnh toát. Sáng ngày hôm sau, tôi đến ngân hàng ngầm theo lời hẹn trước trong điện thoại. Vẫn là cái bàn đó, ngồi đằng sau bàn vẫn là người đàn ông trung niên có gương mặt mờ nhạt đó. Tôi đứng trước bàn, tay nắm hai tờ giấy, do dự hồi lâu mới đưa cho ông ta. Tôi mở to mắt nhìn hai tờ giấy bị hút vào cái máy cắt vụng. Như vậy, mối liên hệ cuối cùng giữa tôi và anh đã đứt đoạn giống như là con diều đứt chỉ. Trái tim của tôi co rút, lòng ngực hô hấp khó khăn. 47.000 đô la Mỹ với 8.000 của Valencia để lại, tổng cộng có 50.000. Tôi đưa hết cho khâu vĩ. Khâu vĩ cũng đã cầm toàn bộ lô hàng của anh, chỉ lấy được 120.000 tiền mặt bằng 60% số vốn của anh đổ ra. Thế nhưng khâu vĩ không một lời bán trách khiến cho tôi đâm ra hoài nghi. Trong thế giới vật chất này còn tồn tại tình bạn thật sự sao? Hỏa ra không phải ai cũng xứng với hai từ bạn bè. Số tiền chúng tôi gom được so với con số la Tây đưa ra còn thiếu hơn 20.000 đô la Mỹ. Những nơi có thể vay mượn, chúng tôi đừng mượn cả rồi. Bây giờ chúng tôi không biết đi đâu mới có thể kiếm ra khoản tiền này. Nếu thật sự hết cách thì chỉ có thể đi vay nặng lãi. Không Vị nói, tôi giật mình. Không còn cách khác sao? Tuy chúng tôi cố gắng không dính đến vai nặng lại Nhưng đến nước này thì chỉ còn con đường đó Hoặc còn có một cách khác Cách gì? Tôi hỏi Đi cướp ngân hàng Xin anh Tôi xích nửa thì bật cười Nhắc đến ngân hàng tôi mới nhớ một chuyện Khâu vị cao mày Chiều hôm qua tôi gặp lão tiền ở ngân hàng Hả? Cái tên lão tiền đã trở nên vô cùng xa lạ Tôi ngây người vài giây mới có phản ứng Anh ta bao lâu rồi mới lộ diện Bây giờ đang làm gì? Tôi không biết Nhưng mà có vẻ tin tướng lắm Anh ta là dọn về ngôi nhà cũ Đúng là trước đây tôi có mắt như một Nhắc đến lão tiền Khâu Vĩ tỏ thái độ chán ghét Tôi lập tức nghĩ đến chuyện trước mắt Đúng rồi em nhớ hình như là Có một lô hàng trong tay của lão tiền Chắc anh ta có tiền đúng không Sao chúng ta có thể quên bén anh ta Đừng có trông chờ vào anh ta Anh ta là loại người nào tôi hiểu rõ hơn ai hết Khâu Vĩ tất giọng lạnh lùng Trước khi giang ngộ xảy ra biến cố cậu ấy có nhận hai lô hàng tiền đặt cọc là do anh ta giữ hộ bây giờ thanh quan ngừng hoạt động anh ta không chịu trả lại tiền đặt cọc cho người ta còn đổ hết món nợ lên đầu của gia ngộ mẹ nói chứ cho anh ta ung dung tự tại vài ngày đợi giải quyết xong vụ này tôi sẽ tính sổ với anh ta tôi vừa định mở miệng chuông điện thoại trong ba lô reo vang tôi lấy điện thoại và liếc qua màn hình hiển thị sau đó tôi cắn môi đưa điện thoại cho khâu vĩ có câu nói nhắc đến tào tháo Thảo Thảo đến Người gọi điện chính là Lão Tiền Cô nói chuyện với anh ta đi Câu Vĩ thấy tên Lão Tiền như là nhìn thấy bệnh dịch Đừng để tôi nghe bất cứ điều gì liên quan đến anh ta cái đành phải đi sang một bên và bắt máy Mai mai gần đây cô khỏe không Giọng của Lão Tiền vẫn nhão nguyệt như trước Nina vừa vào thành phố tìm cô Bây giờ bà ấy đang chờ ở chỗ tôi Cô có rảnh thì đến đây một chuyến Tôi chỉ hạ giọng ừ một tiếng Không muốn nói nhiều lời với anh ta mai đầu bên kia điện thoại đổi người khác quả nhiên là Nina tôi hỏi thăm bà lâu rồi không gặp bà có khỏe không ạ tôi rất khỏe cháu không cần lo lắng Nina cất giọng mình thẳng chiều hôm qua tôi nhận được hai tờ báo thông báo nhập học tôi cầm đến đây cho cháu tôi chào khâu vĩ rồi vội vàng quay về ngôi nhà cũ Nina tự mình đi ra thành phố tôi thật khó tưởng tượng bà làm cách nào để lê chân trái bất tiện lên xe buýt và đi bộ từ bến xe buýt đến tận nơi này. tôi đi vào phòng khách vô cùng quen thuộc. trong nhà vẫn không có gì thay đổi. đến cửa kính bên bằng ăn bị tôi lao loạn xì ngầu vẫn giữ nguyên dạng. điền na đứng dậy ôm chặt lấy tôi. cháu gái, cháu gái đáng thương của tôi. những ngày qua cháu sống thế nào? tôi tự dào người bà hai hàng nước mắt trào ra. tôi không thể khống chế giọt lệ rơi xuống. điều duy nhất tôi có thể làm là cố kìm nén không bật khóc nức nở. Nina vẫn ôm tôi, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, bà mới đưa hai phong thư cho tôi. Đó là hai giấy báo nhập học, một là của trường Đại học âm nhạc Vienna, tờ kia đến từ học viện âm nhạc Rath. Điều là những trường tôi ngày đi mơ ước, nhưng bây giờ nó như là một nhát dao đâm vào tim tôi. Mấy tháng trước khi mà viết đơn xin nhập học, tôi còn mơ ước có thể cùng Tôn Giang Ngộ đi áo. Đến bây giờ, chúng đều trở thành một sự mỉa mai lớn. Nhưng tôi vẫn cẩn thận nhận phong thư và hỏi Nina Tại sao bà không gọi điện thoại để cháu đi lấy? Tôi muốn gặp mắt Bà trả lời Tôi ngây người, nhất thời không thốt ra lời Tôi cũng nhớ anh Ngày nhớ, đêm nhớ, nhớ đến phát điên Nhưng mà tôi không có cách nào gặp anh Nina rút quyển kinh thánh đưa cho tôi Tôi muốn giao cái này cho mắt Tôi nhận ra đây là quyển kinh thánh Lúc ở nhà bà Tôn gia ngộ thường mở ra xem Là vật kỷ niệm của bố Nina để lại cho bà Tại sao bà lại cho anh ấy Nina thở dài Tối qua tôi nằm mơ thấy mắt Cậu ấy nói với tôi Cậu ấy rất sợ hãi khi đối diện với hành trình không biết trước Tôi muốn cho cậu ấy biết Không cần sợ hãi Ở trong vòng tay của chú Cậu ấy nhất định sẽ được yên lòng Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Nina Tôi không dám nói thật với bà tình trạng của anh hiện giờ Tôi chỉ có thể hạ giọng cảnh sát không cho phép anh ấy gặp bất cứ người nào. Nina tỏ ra thất vọng, nhưng bà vẫn hôn lên trán tôi. Cháu gái, cháu hãy cứng cỏi lên. Bố tôi từng nói với tôi, Chúa sẽ không bỏ rơi con của ngài. Tôi gật đầu. Do Nina kiên quyết đòi ra về một mình, tôi đành đỡ bà và tiễn bà lên tận bến xe buýt, đến khi chiếc xe buýt cũ kỹ biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới quay người bước đi. Tôi vừa đi vừa lật quyển kinh thánh. Tôi đột nhiên phát giác bì quyển sách hình như là chứa thứ gì đó Tôi mở tấm bìa bọc sách bằng da củ Bên trong quả nhiên có kẹp 10 tờ tiền màu xanh lục Tờ 100 đô la Nghĩ đến cuộc sống giản dị và tầng tiện của Nina Tôi đứng thận thờ ở bên đường một lúc lâu Thỉnh thoảng có xe ô tô phóng phục qua Cũng bay cát bụi bay vào mắt tôi Tôi đứng bất động không biết bao nhiêu thời gian Nghĩ đến ánh nắng mặt trời làm nhức mắt tôi Tôi quay người chạy về ngôi nhà cũ Tôi phải đi tìm lão tiền Tôi muốn anh ta nhả ra khoản tiền đặt cọc mà khâu vĩ nhắc đến số tiền đó trước đây chẳng là gì Nhưng mà bây giờ có thể cứu được một mạng người Ít nhất tôi không thể để cho khâu vĩ đã bị lộ vốn Còn phải đi vai nặng lãi. Sau khi nghe yêu cầu của tôi Lão tiền kinh ngạc há hóc miệng Anh ta mất 5 phút ngón nghiêng dò xét tôi rồi nở nụ cười chăm biếm Cô có tư cách gì đại diện cho tôn gia ngộ Tôi là đối tác của cậu ta Còn cô là gì của cậu ta Là tình nhân sao Tôi tức giận đến mức trung người Tôi nghiến răng nói với anh ta Cứ cho anh và gia ngộ là đối tác Thì khoản tiền đó Gia ngộ cũng có nửa phần Anh dựa vào đâu mà nuốt hết Hà, Bây giờ cũng cũng lợi hại đấy chứ Lão tiền cười ha hả Tỏ thái độ chẳng coi tôi ra gì Cô cho tôi một lý do đi Dựa vào cái gì tôi phải chia cho cô nửa số tiền Các anh hợp tác bao nhiêu năm như vậy Anh nhận tâm nhìn thấy anh ấy chết mà không cứu sao Lúc mà anh bị bắt làm con tin Chẳng phải gia ngộ cũng đã đi cứu anh còn gì Tôi cố nén cơn giận dữ Nói phải trái với anh ta Anh ta ngẩng đầu cười lớn Cứu tôi Cậu ta nói với cô như vậy à Không Anh ấy không hề nói với tôi về chuyện này Lão tiền nhìn tôi Thế thì tôi hỏi cô nhá. Nếu người thân hoặc bạn bè của cô bị bắt cóc Người ta bắt cô đem tiền đến chuột Cô sẽ làm thế nào Tôi đoán không tra ý tứ của anh ta Nên là ngậm chặt miệng không chịu trả lời Thế là anh ta tự nói ra Cô sẽ mau chóng cầm tiền Đi chuột người mà chẳng nghĩ ngợi đúng không Nhưng tôn gia ngộ thì sao Cậu ta làm thế nào Anh ta giơ ngón trỏ và ngón cái Làm động tác ngắm bắn Bằng một phát Chỉ chờ tim 2cm Người chết sẽ là tôi Cô hiểu chứ? Anh ấy làm vậy thì sao nào Cuối cùng anh vẫn yên lành còn gì Yên là nữ Lão Tiền cười nhạt Làm sao cậu ấy có thể tự tin vào khả năng bắn súng của mình như vậy Là bởi vì cậu ta chẳng hề bận tâm đến mạng sống của tôi Tôi cảm thấy tư duy của người này đã bị tẩu quả nhập ma Nói với anh ta thế nào cũng không thông Vì vậy tôi cười nhạt Nếu anh ấy không quan tâm đến anh Anh ấy để người ta giải quyết anh sẽ càng đơn giản hơn Lão Tiền như là bị chặn hồng Mãi cũng không lên tiếng Anh ta đảo mắt một hồi rồi đột nhiên giơ tay vuốt má tôi. Mai mai, cô biết tôi rất thích cô. Nếu cô muốn lấy tiền, chúng ta có thể thương lượng. Tôi chán ghét né tránh khỏi bàn tay anh ta. Tôi chỉ muốn khoản tiền đặt cọc đó. Được thôi, lão tiền lui lại vị trí cũ. Anh ta chăm chú nhìn ngón tay như là hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi. Sau đó anh ta mở miệng. Tiền thì có đấy, nhưng mà tôi cần thời gian chuẩn bị. Tôi chỉ có thể đến lấy vào buổi tối. Tôi chừng mắt với anh ta, từ trước đến nay tôi luôn kiểm điểm thái độ trong mặt Bắc Kim của mình, nhưng mà xem ra tôi không nhìn nhầm anh ta, ánh mắt của anh ta không rời khỏi mắt tôi, vẻ mặt của anh ta hoàn toàn rất là đắc ý như là con mèo bắt được chuột. Tôi đẩy mạnh cửa đi ra ngoài, chân tôi bước vô định ở trên đường, đầu óc của tôi trống rỗng, ánh nắng gắt khiến cho toàn thân của tôi đổ mồ hôi lạnh. Khi mà tôi tỉnh táo lại, Tôi phát hiện tay vẫn nắm chặt quyển kinh thánh của Nina Tôi nghĩ ngợi một hồi Nhưng mà không có cách nào khác ngoài việc làm phiền Andrew Khi mà bấm số điện thoại của anh Tay tôi rung bần bật Trong lòng thấp thổng bất an Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện Andrew không tìm tôi một lần nào Chẳng hiểu anh còn giận tôi không Anh Andrew bắt máy Giọng nói của anh không có một chút bất thường Xin chào, đây là phòng tội phạm của cảnh sát Odessa Andrew, tôi là Triệu Mai Tôi nắm chảo nghe, chỉ sợ anh mở miệng từ chối Lòng bằng tay bắt đầu rịnh đầy mồ hôi Lúc nào tới anh rảnh Tôi có việc muốn nhờ anh giúp Đầu kia điện thoại trầm mặt một lúc Tôi chờ đợi một cách bất an Sau đó giọng nói nhẹ nhàng của anh vọng đến Cô đang ở đâu? Tôi ở cổng của cục cảnh sát Cô đợi ở đó tôi sẽ ra ngoài ngay Tôi đứng dưới bóng cây đợi anh riêu Khi mà ngẩn đầu nhìn lên biểu tượng của cục cảnh sát Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tôi tới nơi này Chỉ mấy tháng mà tôi có cảm giác như là cách hàng thế kỷ. Andrew nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay anh không mặc cảnh phục, chỉ mặc bộ quần áo bình thường, hai tay đút vào túi quần. Anh đứng lại nhìn tôi từ phía xa xa, ánh mắt anh lạnh nhạt như là nhìn người xa lạ. Andrew, tôi cố gắng nói một cách tự nhiên. Tôi có một thứ tiện anh chuyển giúp cho tôn được không? Tôi xin lỗi, tôi đã xin rời khỏi vụ án này rồi tôi không thể gặp bất cứ kẻ tình nghi nào liên quan đến vụ án. anh tuyển chuyển từ chối tôi. tôi nở nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục khẩn cầu. là lần cuối cùng tôi xin anh, anh sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. anh nhướng mắt nhìn tôi chăm chú. thứ gì vậy? tôi được quyển kinh thánh cho anh. anh triều nhận quyển sách, lật đi lật lại vài lần. ánh mắt của anh lộ vẻ ngạc nhiên. là thứ này à? đúng vậy. trong trại giam cũng có kinh thánh. Tôi cúi đầu nhìn hình bóng của mình ở dưới đất. Không giống nhau đâu. Anh Triều ngẫm nghĩ. Anh dường như là hiểu ý tôi. Vì vậy anh thu tay về và lên tiếng. Tôi sẽ giao cho người đồng nghiệp phụ trách dự án. Nếu bên trong không có đồ cắm kỵ, quyển sách chắc sẽ đến tay của anh ta. Tôi cảm kích đến mức không biết nói gì mới phải. Cảm ơn anh, anh Triều. Chuyện trước đây là do tôi không tốt. Tôi xin lỗi anh. Anh Triều không lên tiếng. Ánh mắt và gương mặt của anh vẫn lạnh lùng vô cảm Cảm ơn anh Tôi nói là một lần Rồi biết ý chào tạm biệt Mai, đợi đã Cuối cùng anh cũng gọi tôi Tôi dần bước đợi anh nói tiếp Cô có biết tôi yêu cô không? Đằng sau vọng đến tiếng nói Nghi quạt của anh riêu Tôi mỉm cười, vành mắt hơi nóng lên Tôi biết Tôi hoàn toàn hiểu rõ Nhưng mà trong tim tôi chỉ có thể chứa một người Tôi quay lại đối diện với anh Trong kinh thánh có câu Xin anh hãy đặt em vào trái tim anh như là con dấu Đối với tôi Tôi chính là con dấu đó anh Andrew Tôi chỉ có thể nói xin lỗi anh Tôi hiểu Anh gợt đầu Bắt đầu từ tháng sau Tôi sẽ rời khỏi cục cảnh sát Đi thủ đô làm việc Cô hãy bảo trọng Anh tiến lên ôm tôi Rồi quay người bước đi Tôi đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng của Andrew tìm tôi thắt lại tôi thậm chí còn quên không nói lời tạm biệt anh cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt vì vậy anh quyết định rời bỏ tôi mà đi anh hoàn toàn được giải thoát ảnh nắng gắt của buổi trưa rọi xuống nóng đến mức đầu óc của tôi choáng váng tôi thẫn thờ ngồi trên hàng ghế dài ở ven đường chỉ một lúc người tôi đã đổ đầy mồ hôi nhưng mà tôi không muốn nhúc nhích vì dường như là làm như vậy sợ lạnh lẽo trong tim tôi mới có thể tan đi ít nhiều lão tiền gọi điện thoại đến Điện đã chuẩn bị xong rồi, cô có đến lấy hay không? Mặt biển phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến cho tôi bị chói mắt, tôi khép mi mắt, dường như là dưới mặt nước chỉ có một hình ảnh duy nhất, là gương mặt trắng bệch, đầu quấn băng của Tôn Gia Ngộ. Bây giờ tôi chỉ có anh, chỉ còn lại một mình anh, tôi sẽ không thể gắn gượng nếu mà bị mất anh. Cuối cùng tôi nói, tôi đi. Chẳng bằng tối hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn, sau trận mưa, bầu trời của Odessa trong vắt Tôi nhắm mắt, người cứng đờ như là khúc gỗ Đây là một buổi điên tâm tối nhất trong cuộc đời tôi Khâu Vĩ trợn mắt kinh ngạc khi mà nhận 20.000 đô la từ tay tôi Anh mở cục tiền ra xem Đến khi xác nhận không phải là tiền giả Anh mới hỏi bằng một giọng nghi hoặc Cô dùng cách gì để đòi vậy? Tôi cố gắng nở nụ cười thoải mái và làm ra vẻ tự nhiên Anh khỏi cần quan tâm, phụ nữ có cách riêng của phụ nữ Anh nhìn tôi chăm chú mà không lên tiếng Tôi bị anh ta nhìn chồng chọc Hốc quản giơ tay cầm điếu thuốc của anh ta và đưa vào miệng. Anh ngờ vừa rít một hơi, tôi liền ho sặc sụa mãi không thôi. Đợi đến lúc mà tôi ho xong, Khâu Vĩ vẫn nhìn tôi. Tôi tưởng anh sẽ nói điều gì đó, nhưng mà anh chỉ giật điếu thuốc trong tay tôi, ném vào cái gạt tàn rồi anh lên tiếng, "Đi thôi, chúng ta đi tìm La Tây." 30 tập, toàn tờ 100 đô la Mỹ, xếp đầy một cái vali, khi mà chúng tôi đặt vali trước mặt của La Tây, thần sắc của chị ta hơi thay đổi là tây cầm mấy tập tiền nghịch đi nghịch lại một hồi rồi cao mày nói với khâu vĩ ngài nói anh ráng hàng cho người khác tổn thất lớn lắm có phải không không có gì câu trả lời của khâu vĩ cứng nhắc đến nỗi tôi sợ anh sẽ đắc tội với la tây nhưng mà la tây dường như là không bận tâm chị ta gật đầu thấy thì tốt đúng rồi tôi có một chuyện muốn nói với hai người cũng coi như là một chuyện vui khâu vĩ không lên tiếng tôi lập tức vẫn hai tay lên nghe Từ lâu lắm rồi tôi không biết đến hai từ chuyện vui là tay cười cười tần khốn đó kẻ thù của hắn ở trung phi sắp tìm đến đây là tay không nhắc đến tên ai nhưng mà tôi hiểu chị ta nói gì trong lòng của tôi nhẹ nhõm một phần cầu vĩ hỏi với giọng đầy ngạc nhiên là là chị tác động sao là tay không trực tiếp trả lời chị ta mỉm cười món nợ của bọn họ để bọn họ tự giải quyết với nhau không cần chúng ta ra tay chị la cảm ơn chị Lời cảm ơn của Khâu Vĩ xuất phát từ tận đáy lòng Khâu Vĩ Anh cũng thực tế quá đi La tay nhận ra sự khác biệt Trong thái độ của Khâu Vĩ chỉ ta biểu môi Còn nữa Tôi đã nhờ người nói giúp Chiều nay có thể đi bệnh viện thăm gia ngộ tìm của tôi đập thình thịt Tôi ngồi thẳng người nhìn la tay Cô thì thôi đi La tay lít xéo tôi Gia ngộ vừa mới rời khỏi phòng bệnh nhân nguy kịch Cậu ấy làm gì còn hơi sức mà bị cô hành hạ thêm một lần nữa Tôi mắc nghẹn không thể nói một lời nào, đành phải tiếm bờ môi nức nẻ và quay mặt đi chỗ khác. "Tôi có thể chuyển lời giúp cô, cô muốn nói điều gì với cậu ấy?" Chị ta bổ sung thêm một câu bằng giọng điệu bố thí, tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. "Không ạ." Cậu vị nhìn tôi không lên tiếng, ánh mắt của anh đầy vẻ đồng tình và thương xót, tôi nở nụ cười miễn cưỡng để cho anh yên lòng. La tay cầm cái ly, không hiểu sao chị ta đột nhiên thở dài. "Hôm đó tôi nói những lời cứng rắn" Thật ra tôi cũng ái náy lắm, nhưng mà ở vào địa vị của tôi cũng rất là khó xử. Trong vụ này, gia ngộ dù sao cũng không đúng, nếu tôi quá thiên vị cậu ấy, ví dụ như là chi tiền hộ cậu ấy, sau này lời nói của tôi sẽ không có trọng lượng nữa. Khâu Vĩ, anh hiểu ý tôi không? Khâu Vĩ nở nụ cười kiên cứng, không biết là anh có hiểu ý của chị ta không, là tay rút từ trong vali hai tập tiền, 20.000 đô la đưa cho Khâu Vĩ. Anh cầm lấy đi coi như là một chút tâm ý của tôi. Khâu vị cuối đầu nhìn nhưng mà anh không giơ tay nhận tiền, là tay ném hai tập tiền vào lòng tôi. Thế thì cô cầm lấy đi. Tôi cầm tiền lật đi lật lại và bật cười cay đắng. Cảm giác tiếp xúc này vô cùng quen thuộc, giống hệt cảm giác khi mà tôi nhận tiền từ tay của lão tiền. Tôi thật sự cảm thấy rất là buồn cười. Trên đời này quả là có nhiều chuyện khôi hài. Cầu cuối cùng lão tiền nói với tôi nguyên nhân như sau. Cô đừng tưởng la tay là chúa cứu thế gì đó. Người đàn bà này được như ngày hôm nay cũng chẳng phải tử tế đâu. Chị e là lần này chị ta cũng nhầm vào miếng mồi thanh quan. Tôi đặt hai tập tiền xuống ghế sofa và đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài mà không nói bất cứ lời từ biệt nào. Tôi đi bộ dọc theo đường cái về nhà. Trên đường người xe qua lại như là mất cưỡi. Tôi cảm thấy ồn ào không chịu nổi nên là trốn vào một trạm điện thoại ở ven đường. Tôi thẩn thờ dội theo người đi qua đường, qua lớp kính của trạm điện thoại. Không biết trong số họ, có ai mới 22 tuổi, nhưng đã trải qua nhiều biến cố trong 9 tháng ngắn ngủi như tôi. Không biết bao lâu sau, không khí ngột ngạc của trạm điện thoại kính mít khiến cho dạy dạy của tôi bắt đầu cuộn lên. Tôi ngồi sởm xuống một góc, nồn khang đến mức không còn sức lực. Bên ngoài có người gõ cửa trạm điện thoại. Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta bị bộ dạng của tôi dọa sợ chết khiếp lui lại phía sau một bước, anh ta đưa mắt dò xét tôi. Chúng tôi đối mắt mười mấy giây, sau đó anh ta chịu thua, quay lưng bỏ chạy mất. Tôi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cười khanh khách. Tôi đoán anh ta nghĩ tôi là người thần kinh có vấn đề, không bình thường thì không bình thường. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm, bởi vì thế giới này vốn là thế giới điên cuồng. Sau đó tôi cảm thấy có người giữ hai vai tôi và lắc mạnh. triệu Mai, cô làm sao vậy? Em không sao đâu tôi giơ tay áo lau mặt rồi đứng dậy anh không chúng ta về thôi khâu vị im lặng mở cửa xe nhưng mà ánh mắt của anh ta nhìn tôi rất lạ đỉnh chân tòa chung cư khâu vị giúp tôi tháo dây an toàn anh quay sang nói với tôi già ngộ nhờ tôi chăm sóc cô tôi đã không làm tốt thật là anh thở dài một hơi tôi cười cười anh thở dài làm gì chứ chuyện này vốn không liên quan đến anh khâu vị cúi đầu chăm một điếu thuốc Anh hỏi tôi, cô có là một điếu không? Không cần, tôi lắc đầu. Anh không, anh có thể tìm công việc giúp em không? Cậu vĩ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi quặc, lúc này tôi mới nhớ ra anh không biết tôi đi làm thuê ở bên ngoài. Tôi vội giải thích, hôm qua ngộ bị thương, em được khỏi cửa hàng mà không báo cho ông chủ một tiếng nên là bị đuổi việc rồi. Sao cô lại đi ra chợ? Nơi đó hỗn loạn lắm, loại người gì cũng có. Một học sinh như cô sao có thể chịu nổi công việc lao động chân tay nặng nhọc đó? Em không có tiền, trong tay em chẳng có một đồng nào cả. Điều thú trên miệng của Khâu Vĩ suýt bị rơi xuống sàn xe. Nhà cô không gửi sinh quạt phí cho cô sao? Nhà em cũng cần tiền. tôi ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ và nói chậm rãi. Bệnh của mẹ em bây giờ chuyển thành suy thận mãn tính, một tháng phải rửa thận mấy lần. Khâu Vĩ tỏ ra không tin. Số tiền gia ngộ cho cô, cô không giữ lại một ít sao? Không. Anh ấy còn cần hơn em Khẩu vĩ há hốc miệng nhìn tôi hồi lâu Sau đó thì anh ta rút hết tiền Lấy hết tiền trong ví Rồi nhét vào tay tôi Cô hãy cầm tạm trước đi Vài ngày nữa tôi sẽ đưa cho cô thêm một ít Cô đừng có đi làm thuê nữa Tôi đặt tiền lên đùi anh Và đẩy cửa bước xuống xe Chữ mai Tôi đứng lại Quay đầu nói với anh Anh ấy đã nợ anh quá nhiều rồi Em không thể nợ anh thêm nữa khâu vĩ đập mạnh tay vào vô lăng khiến cho còi xe kêu in ỏi một lúc lâu tôi vội vàng đi nhanh vào thang máy cúi đầu bấm nút thang máy dù khổ sở mệt nhọc thế nào tôi cũng sẽ chịu đựng tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác bởi vì tôi sợ một khi tôi thương hại chính bản thân mình tôi sẽ không còn dũng khí để tiếp tục kiên trì vài ngày sau palencia giúp tôi tìm một công việc trong coi cửa hàng ở chợ 7 km do phép lịch sự tôi đến dự hôn lễ của chị Tuy Valendria đã có Ivan, nhưng mà đây là lần đầu tiên chị mặc váy cưới nên là không tránh khỏi tâm trạng hồi hợp và hưng phấn. Hôm chị tổ chức đám cưới, tôi xin phép ông chủ nghỉ nửa buổi. Từ cửa hàng tôi đến thẳng nhà thờ, nhưng mà vẫn bị muộn. Khi tôi thở hổn hển kéo cánh cửa nhà thờ, một sư đã bắt đầu kêu cô dâu và chú rể tuyên thệ trước chúa. Chú rể có diện mạo bình thường, ít nhất là lớn hơn Valendria 10 tuổi. Nhưng có thể thấy anh ta là người hiền lành lương thiện Có nghề nghiệp ổn định Quan trọng hơn anh ta rất yêu thương Chiều chuộng Valencia Tôi tìm một vị trí ngồi xuống Đúng lúc này một sư hỏi chú rể Dù giàu có hay nghèo khổ Dù khỏe mạnh hay bệnh tật Dù vui vẻ hay lo buồn Anh có đồng ý yêu thương cô ấy Trung thành với cô ấy cho đến lúc bạc đầu răng long không Chú rể quay sang nhìn cô dâu bằng ánh mắt thâm tình Cô dâu xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới màu trắng. Trên đầu đội một vương miệng kết bằng qua. Một sư hỏi lại, anh có đồng ý không? Chú rể cầm tay cô dâu nói rõ ràng. Tôi đồng ý. Cô dâu thì sao? Một sư quay sang Valencia. Cô có đồng ý sẽ yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy cho đến lúc đầu bạc răng lông. Dù gặp cảnh giàu có hay là nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù vui vẻ hay lo buồn. Lên ra thùng cúi đầu nói nhỏ Tôi đồng ý Không khí trong nhà thờ náo nhiệt hẳn lên Mọi người bị khuấy động bởi cảnh tượng này Một bà già ngồi bên cạnh tôi Cầm khăn tay chấm lên khóe mắt Đẹp lắm đúng không Tôi đờ đẫn nhìn cô dâu và chú rể Đầu óc trống rỗng. Một đôi rất đẹp Một tình yêu rất đẹp Bà già tiếp tục tỏ ra cảm động Tôi đột nhiên không thể chịu nổi Hạnh phúc của người xung quanh Khiến cho tôi ghen tị đến mức phát điên Tôi đứng dậy, chạy ra khỏi nhà thờ, không kịp chứng kiến cảnh cô dâu chú rể trao nhẫn vào hôn nhau. Đứng trên con đường nhỏ bên ngoài nhà thờ, tôi ngẩn đầu nhìn lên trời, nhưng mà thật ra để che giấu giọt lệ đã trào ra khóe mắt. mái vòng cung của nhà thờ ở phía đối diện lúc này nổi bật dưới ánh mặt trời. Trên bức tường đá tinh xảo, một thiên thần đang lướt trong gió nhẹ, vặt áo bay phất phới, một đàn bồ câu trắng trao lượng trong không trung. Cảnh tượng rất đổi quen thuộc này khiến cho trái tim của tôi mềm dịu hẳn. Sự thanh bình, an lạc rất đổi bình thường này, từ nơi sâu thẳm dưới đáy lòng tôi đã trở thành một ước mơ xa vời. Và buổi chiều tối, 10 ngày sau đó, khi mà tôi từ chợ về nhà, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô bim bim ở đằng sau. Tôi quay đầu, một chiếc xe sang trọng màu đỏ chót đỏ ở ngay bên cạnh, cửa xe kéo xuống, la tay miệng cười với tôi, lên xe đi chị ta cất giọng không dễ từ chối là tay đưa tôi đến câu lạc bộ bài trí theo phong cách nga nơi mà tôn gia ngộ thường dẫn tôi đến ăn cơm chúng tôi vừa ngồi xuống một nhân viên phục vụ quen thuộc liền tới chăm thuốc cho la tay và đưa tờ thực đơn cô muốn ăn gì la tay hỏi tôi bít tết của nhà hàng này không tồi chúng ta gọi món đó nhé la tay chưa bao giờ có thái độ tử tế với tôi như vậy tôi kinh ngạc vội vàng mở miệng chị không cần phải tốn kém đâu em ăn gì cũng được Khi mà món salad được dọn lên, hai chúng tôi vẫn ngồi im, không người nào có tâm tư cầm dao dĩa. là Tây đến tìm tôi, tuyệt đối không phải vì muốn mời tôi ăn cơm. Về điểm này trong lòng tôi biết rõ. Chị, có gì thì chị có nói thẳng đi ạ? là Tây ngẩn mặt, nhả một vòng tròn khói thuốc. Đến lúc này chị ta mới lên tiếng. Đã có kết quả rồi. Cậu ấy bị quỷ tư cách, định cư lâu dài, buộc phải xuất cảnh trong vòng 15 ngày, nếu không sẽ bị trục xuất. Mặc dù la tay không nói rõ Nhưng mà tôi biết chị ta đang nhắc đến ai Tôi thở phào nhẹ nhõm Gia ngộ lúc nào thì mới được thả ra La tay mỉm cười Cậu ấy đã được thả rồi Hiện đang ở nhà tôi Tôi ngẩn đầu Trầm mặt nhìn chị ta La tay là nhã làng khối Bây giờ cậu ấy chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn Nhà tôi rộng rãi Lại có người phục vụ nên rất là tiện lợi Tôi cảm thấy cổ hồng khô rác Nuốt nước bọt rồi mở miệng một cách khó khăn Em có thể gặp anh ấy không? Cô muốn gặp cậu ấy sao? là Tây biết rõ mà còn hỏi lại tôi. Vâng, em muốn gặp anh ấy. Tôi nhấn mạnh. La Tây chống tay lên quay hàm nhìn tôi hồi lâu. Bình thường rất hiếm khi chị ta có cự chỉ nữ tính như vậy. Tôi im lặng nhìn chị ta. Cô em, tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện thú vị. La Tây cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc lá. Chị ta nhét mép, nở nụ cười mỉa mai. Sáng hôm qua, lão tiền đến chỗ tôi. Anh ta mang thêm một cuộn băng đi tìm Gia Ngộ. Anh ta nói muốn đổi cuộn băng này lấy mạng lưới làm ăn của Gia Ngộ gây dựng ở Ukraina trong suốt 7 năm qua, nếu không anh ta sẽ công khai cuộn băng lên mạng. Gia Ngộ không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lời anh ta. Tâm huyết suốt 7 năm trời, cô có biết là khái niệm gì không? Còn nữa, cô có muốn biết nội dung của cuộn băng đó không? đỏ của tôi nổ tung, hai tay tê ù ù, tôi trợn mắt nhìn la tây. Ý chị là gì? Cô cho rằng ý tôi là gì? Chị ta nhướng mày cười nhạt. 20.000 đô la cho một lần lên giường với đàn ông. Gái gọi cao cấp nhất của Odessa cũng không có cái giá đó. Cô tưởng cô là ai chứ? Tôi hết một hơi dài, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô muốn biết lão tiền đã làm gì đúng không? La tay nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Đúng vậy, lão tiền đã dùng cô Để chơi tôn gia ngộ một vố, Triệu mai Sao cô không chịu động não tìm hiểu xem Chuyện đó có hợp tình hợp lý không Cô nghĩ đàn ông đều chịu phun tiền qua cửa sổ hay sao Giống như là bị xét đánh trúng đầu Tôi nắm chặt hai thành ghế Khép mi mắt Hỏa ra tôi đã quá đề cao bản thân Bây giờ thì tôi đã hiểu Nhưng mà cái giá phải trả quá lớn Bạn gái Dùng thân thể để đòi lấy tiền Cứu mạng người đàn ông Đây là hành vi cầm dao Đâm thẳng dòng ngực của cậu ấy cô có biết không Cậu ấy còn mặt mũi nào mà gặp cô nữa Là tay vô ý thức cất cao giọng Khiến những khách hàng ở bàn xung quanh Đều dồn hết về phía chúng tôi Tôi không thể chịu nổi ánh mắt của chị ta Nên cuối thấp đầu Chỉ muốn tìm một lỗ chua xuống Là tay nhìn tôi một lát Giọng nói của chị ta đột nhiên trở nên mềm mại hẳn Triệu mai Lúc mà tôi bằng tuổi cô Tôi còn ngốc hơn cô nữa Tôi dạy cô câu này Cô hãy ghi nhớ Cô đừng bao giờ đánh giá cao Mức độ ảnh hưởng của bản thân với đàn ông Bọn họ có thế giới và nguyên tắc của bọn họ Cô cũng đừng bao giờ hy vọng Hy sinh bản thân vì bọn họ Bởi vì làm vậy Bọn họ cũng chỉ cảm kích cô Chứ không có yêu cô hơn đâu Tôi cối mặt lặng thinh Trái tim tôi đào đớn đến mức tê liệt Là tay lại thở dài và ngộ đúng là có số đào quá Cả cuộc đời được chết trong tay của phụ nữ, cứ yêu ai thật lòng là lại gặp đen đuổi. Đầu tiên là Phạm Miễu, tiếp đó là Bành Duy Duy, cuối cùng là cô. Lần đầu tiên gặp cô, tôi không khỏi giật mình, nhìn qua thì không giống lắm, nhưng mà lúc cô cười, nói thì đúng là bản sao của Phạm Miễu. Tôi đờ đẫn, nhìn đóng dao nỉa cốc dĩa ở trước mặt, không thể há miệng thốt ra một thanh âm nào, giống như là tôi đã hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ tôi không biết tiếp theo còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi cần phải chuẩn bị tâm lý chịu đựng là tay dường như là không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt tôi chị ta nói tiếp gia ngộ chưa từng nhắc phạm miễu với cô sao còn bé đó kém gia ngộ hai khóa là qua khôi có tiếng trung khoa của cậu ấy gia ngộ vất vả theo đuổi suốt một năm trời còn bé đó mới gật đầu đồng ý cậu ấy nâng niu con bé như là một bông hoa nằm đó sau khi chôn cất ông già Giang Ngộ lập tức sang Hungary trả nợ Trong tay cậu ấy còn hơn 300.000 nhân dân tệ Cậu ấy đưa hết cho con bé đó Nhờ nó thanh toán khoản tiền hàng cuối cùng Ai ngờ nó thấy nhà của họ tôm lụi bại Không còn như trước kia Thế là nó lặng lẽ làm thủ tục đi du học Đợi đến khi mà cậu ấy lên máy bay Nó cũng biến mất cùng với số tiền 300.000 Thời điểm đó là năm 90 mấy 300.000 là con số không nhỏ Giang Ngộ bị khốn đúng ở Hungary Lúc mà thê thảm nhất Trong tay của cậu ấy chỉ có 600 đô la Mỹ Không đủ tiền mua vé máy bay về nước Cậu ấy hết cách Nên đành phải sang Ukraine làm ăn Nói đến đây la tay mỉm cười Tôi có thể tưởng tượng ra Lúc mà tôn gia ngộ mới đến Odessa Anh không người thân Không bạn bè Ngôn ngữ cũng không Chắc chắn là tay đã giúp đỡ anh Nam nữ ở nơi tha hương nương tựa vào nhau Cùng đạt những thứ mà mình cần muốn Cuối cùng tôi mở miệng hỏi chị ta Anh ấy hận cô ta hay là không quên nổi cô ta? Là tay lại chăm một điếu thú và nở một nụ cười bất lực. Những người đàn ông theo đuổi cô trước kia sau bao nhiêu năm cô có nhớ diện mạo của họ không? Tôi lắc đầu. Thế thì đúng rồi. Đàn bà sẽ nhớ mãi không quên những người đàn ông rơi lệ vì họ. Còn đàn ông sẽ chỉ nhớ người đàn ông đã khiến cho họ đau lòng. Không cần nói gì thêm. Tôi tựa người vào thành ghế toàn thân mềm nhũn, chân tay cứng đờ không thể cử động. Cuối cùng thì La Tây đưa cho tôi một cái túi giấy, "Ở nơi công cộng cô đừng có mở ra, về nhà rồi xem sao. Nếu cô muốn tốt cho gia ngộ thì đừng có bám lấy cậu ấy nữa, để cho cậu ấy yên tâm rời khỏi nơi này." La Tây xoa đầu tôi, "Chị ta định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chị ta đi ra ngoài thanh toán tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Tôi vẫn ngồi bất động một chỗ, lâu đến mức nhân viên phục vụ tiếng là gần hỏi tôi. Thưa cô, cô có cần giúp gì không ạ? Tôi lắc đầu, anh ta cười cười với tôi rồi đi chỗ khác. Tôi không nghe theo lời khuyên của La Tây, xẻ túi giấy và thọ tay vào bên trong. Sau đó tôi không kiềm chế nổi, dớp mép miệng cười. Trong túi giấy là 5 sách tiền 100 đô la Mỹ. Có một tờ giấy kẹp giữa sách tiền, trên cùng là hai chữ, mai mai, bên dưới là một khoảng trống trắng tinh, cuối cùng mới là dòng chữ siêu vẹo. Em hãy quên hết tất cả Tiếp tục theo đuổi ước mơ của em Hãy tiến về phía trước Rồi sẽ có người yêu em hơn anh Tôi thẩn thờ nhìn túi giấy Rồi bật cười thành tiếng Đúng là thật khôi hài Người bạn gái đầu tiên ôm tiền của anh chạy mất Anh lại dùng tiền Để xua đuổi người vợ ở bên cạnh anh Đây có được coi là tiền bồi thường không? Mười tháng Trái tim tan nát Đổi về hơn bốn trăm ngàn nhân dân tệ cụ giao dịch này kể ra cũng lời thật đấy tôi vẫn mỉm cười bởi vì tôi không khóc nổi tôi đốt tờ giấy trên ngọn nến mở to mắt nhìn tờ giấy từ từ hóa thành tro bụi khi mà ngẫm lại tôi không tin tần cử chỉ bộc lộ tấm chân tình và sự yêu thương anh dành cho tôi trong thời gian qua chỉ vì tôi giống một ai đó tôi cũng không tin anh nhẫn tâm không chịu gặp tôi chỉ vì tôi không hiểu lòng người hiểm ác mà làm chuyện dạy dột Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn khắc trở như vậy, gần như là một đời một kiếp của người khác. Tôi không tin một chút nào, trong lòng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng. Tôi điểm từng ngày trôi qua, nhưng Tôn Gia Ngộ vẫn biệt tâm biệt tích, cho đến buổi tối ngày thứ 15, giống như là cái đêm anh lặng lẽ biến mất. Tất cả đã kết thúc. Cành cây bên ngoài cửa sổ đã rụng hết lá, lá xanh bắt đầu nhởm màu vàng. Mùa hạ dài dằng dặc của Odessa cuối cùng cũng qua đi. Tôi bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị về nước. Tôn gia Ngộ nói đúng, thành phố này không có duyên với tôi. Đồ đạc không mang về, tôi đều đem tặng cho người khác. Tôi muốn xóa sạch những ký ức liên quan đến thành phố này. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây. Người duy nhất ra sân bay tiện tôi là Khâu Vĩ. Tôi mỉm cười chào tạm biệt anh ở cửa kiểm tra. Chịu mai cô đừng có hận cầu ấy. Khâu Vĩ nhìn tôi. Tôi ngắt lời anh, cố gắng nở nụ cười nhẹ nhẫm. Anh Khâu... Nếu anh về Bắc Kinh, nhớ gọi điện cho em, em sẽ mời anh ăn cơm. Chiếc máy bay Boeing 747 cuối cùng cũng lăn bánh trên đường băng và lao vút lên bầu trời xanh lam. Từ trên cửa sổ máy bay nhìn xuống, bên dưới là đồng bằng Ukraina rộng lớn và biển đen cuộn sóng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hôm đó là ngày 24 tháng 8, đồng bằng của Ukraina đẹp đẽ đã bước vào đầu thu, nhưng mà tôi không còn cơ hội đi dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu. Đằng sau là con đường dọc bờ biển Đầy lá vàng rơi Trước mặt là rừng cây sơn ca đỏ rực Đẹp như là một bức họa Tôi giơ tay lên cửa sổ vẫy chào Tạm biệt Odessa Tạm biệt Ukraine Vào buổi chiều một năm rưỡi sau đó Tôi tình cờ phát hiện Một lời nhắn gửi trên BPS của trường Năm tháng trước đó Tiêu đề là hàng chữ màu đen khá lớn Bất chấp tất cả Tìm kiếm du học sinh Trung Quốc Triệu Mai Tôi mở tin nhắn Nội dung rất đơn giản Chị nói tôi hoặc là người quen biết tôi Sau khi đọc tin này Hãy lập tức liên hệ Bên dưới là địa chỉ email và số điện thoại Hàng cuối cùng Đề tên người gửi là Trình Duệ Mẫn Tôi nhớ cái tên này Hai năm trước ở sân bay quốc tế Bắc Kinh Người có nụ cười dịu dàng Để là ấn tượng sâu sắc cho tôi Tôi ngẩn người nhìn tin nhắn hồi lâu Mới nhớ ra là Thời gian qua tôi ở Hy Lạp nên là không có đọc được tin nhắn Một điều kỳ lạ là tại sao không có bạn học nào báo cho tôi biết Bạn khoan một lúc tôi mới nghĩ ra Kể từ ngày đầu tiên đăng ký nhập học ở trường đại học âm nhạc Vienna Tôi đều dùng tên tiếng Anh là mai Còn tên ở trong tin nhắn là May Có lẽ những người đọc tin nhắn này cũng không nghĩ đó là tôi Tôi nhanh chóng đóng tin nhắn lại Dự định quên đi vụ này Tôi không muốn nhớ tới hoặc là dính dáng đến những chuyện trước kia Thế nhưng nhiều tiếng đồng hồ sau Bất luận tôi làm gì Dù là tôi đọc sách hay tập đàn Trong đầu của tôi luôn hiện ra bốn chữ rất nặng nề Bất chấp tất cả Tôi do dự hồi lâu Cuối cùng cũng mở máy vi tính Và gửi email cho Trình Dưỡi Mẫn Theo địa chỉ ở trên tin nhắn Anh trả lời nhanh hơn là tôi tưởng tượng Ngày hôm sau tôi nhận được email của anh Nhưng mà bên trong không có bất cứ nội dung nào Mà chỉ có đường dẫn tới một trang quét Tôi lít vào Đó là một trang cá nhân Trong lúc mà tôi không hề chuẩn bị tinh thần Đập vào mắt của tôi Là tấm ảnh đen trắng của tôn gia ngộ Và hàng chữ thông báo Anh đã qua đời từ năm tháng trước Thì căn bệnh ung thư dạ dày Tin tức cho biết tôn gia ngộ phát hiện ra bệnh tình Từ trước khi rời khỏi ukraine. Sau khi về nước thì lập tức tiến hành phẫu thuật Nhưng khoan bụng của anh chỉ mở ra 20 phút Rồi được khâu lại Bởi vì việc cắt bỏ ổ bệnh đã trở nên vô nghĩa Tôn gia ngộ đã bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất Người gửi tên là Trình Duệ Mẫn Cuối cùng anh tổng kết Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này Chính là bạn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn bạn bè Hoặc người thân của bạn Ngày ngày héo tàn ngay trước mặt bạn Mà bạn bó tay không thể làm gì vết thương lòng đó có lẽ cả đời cũng không thể lành lại Ở tin nhắn tiếp theo Xuất hiện những tấm ảnh cũ từ 10 năm trước nhận những tấm ảnh đứng hoặc ngồi chụp cùng bạn bè, Tôn Gia Ngộ thời niên thiếu không có gì nổi bật. Anh giống như là các bạn học khác, có ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên, lộ rõ vẻ rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Tôi quả đá trước màn hình máy vi tính, mười đầu ngón tay bất động, tầm nhìn trở nên mờ dần. Những hồi ức cũ tôi tưởng đã quên đi lại hiện về sống động trước mắt tôi. Có lẽ chúng chưa bao giờ rời khỏi tôi mà chỉ ẩn giấu ở một góc tâm tối nào đó, khi được đánh thức, chúng lập tức hiện thân. Tôi giơ tay định sờ lên mặt anh như trước kia, nhưng ngón tay chỉ chạm vào màn hình lạnh toát, anh không hề có cảm giác, cứ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vẫn cuốn hút như ngày nào. Tôi nhớ đến lần anh bị ngã và bị tôi ép đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, nhờ đến chuyện anh cuối cùng buông xuôi và đoạn tuyệt với tôi. Trong thời gian đó, anh có không ít dấu hiệu bất thường. Nhưng mà tôi không hề để ý Trong lúc vẫn chưa định thần Tôi bấm số điện thoại của Trình Duệ Mẫn Sau khi nghe tôi nói tên Anh chỉ à một tiếng Rồi trầm mặt hồi lâu Mặc dù cách tới 6.000 cây số Nhưng mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh Lúc đó anh ra sức tìm em Anh đã đăng thông báo Tìm người ở Đại học âm nhạc Vienna Rồi đến học viện âm nhạc rách Bây giờ em mới nhận được à Nhưng mà đã quá muộn rồi Quá muộn rồi Cuối cùng thì điện thoại tụt khỏi tay tôi, rời xuống tấm thảm không phát ra một tiếng động. Một tuần sau, tôi nhận được bưu kiện từ Trung Quốc gửi sang. Trong bưu kiện là quyển kinh thánh quen thuộc của Nina và một bức thư ngắn trình dạy mẫn gửi cho tôi. Bức thư nói tôm già ngộ luôn mang theo quyển sách ở bên mình trong những ngày cuối cùng, cho đến khi anh qua đời. Tôi chậm rãi mở quyển sách, tấm bì da cừu mềm mại phát tiếng động khẽ dưới ngón tay tôi, tiền vàng trên tấm da cừu do thường xuyên sờ, nên đã bạc màu. Đặc biệt là bốn góc lộ ra, nhưng được dùng băng dính lại. Không hiểu vì sao, có lẽ là do linh cảm từ trái tim, tôi vô ý thức bốc hết băng dính, gỡ bìa sách ra. Quả nhiên có một tấm ảnh rơi xuống bàn. Người trên tấm ảnh là tôi năm 22 tuổi. Tôi ngồi tựa vào cây đàn piano và cười hiếp mắt trước ống kính. Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay. Cô bé của tôi... Chúc em một đời bình an, vui vẻ Bên dưới đề ngày 24 tháng 8 Năm 2003 Ngày mà tôi đau khổ rời khỏi Odessa Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu Cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng Tôi nhớ đến tờ giấy đã bị tôi đốt cháy hóa ra anh dùng khoảng trống ấy để nói cho tôi biết Anh chỉ có thể làm bấy nhiêu đó cho tôi Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần Nhìn thấu đàn ông Lúc đó do tuổi tác còn trẻ Nên tôi không hiểu Đến khi tôi hiểu ra Thì đã quá muộn màng Mọi người đều nói Mùa xuân của nước áo Là mùa xuân đáng lưu luyến nhất Trên thế giới này Bên ngoài cửa sổ Là ánh nắng chan qua Và làn gió nhẹ nhẹ của ngày xuân Ánh nắng xuyên qua lớp trèm cửa Lưu lại bóng sáng trên bức tường Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn Phản phất như là cánh cửa của lãnh cung đóng sập tất cả nỗi lòng đều quá thành tro bụi từ nay trở đi tôi không có bất cứ tâm nguyện gì khi giơ tay tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay như là cát chảy tình yêu tôi đã đánh mất ở odessa tình yêu trong 10 tháng cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp hóa ra yêu một người có thể thuận trời thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân những khoảnh khắc đẹp đẽ đó lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện hóa ra thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua mùa đông ở nước áo cũng có tuyết nhưng mà tôi không bao giờ gặp được một trận bão tuyết lớn như là ở năm đó tôi không bao giờ gặp được một người yêu tôi như sinh mệnh của bản thân giống anh bà bối đi gan từng nói với tôi thân thể của cô ở một đằng linh hồn ở một nẻo cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ Hóa ra tất cả đã được định trước Tôi chấp nhận số phận Dù sống thế nào cũng đều là một đời Em tìm thấy gì trong tên anh Nó sẽ chết như là âm thanh buồn thảm Như làn sóng phổ vào bờ xa xăm Như tiếng đêm ở giữa trừng sâu Tên anh trong sổ tay lưu niệm Tự như để lại một khúc ca đã chết Tự như vết khắc trên tấm bi mộ kia Bằng thứ tiếng nào chẳng ai hiểu được Tên của anh em đã quên lãng từ lâu Trong những đám sai mới mẻ và nổi loạn Tên của anh không lưu trong tâm hồn em Những ký ức xưa tinh khiết dịu dàng Những âm thầm trong thời gian của nỗi thống khổ Em phát âm nó nhẹ nhàng khi đau buồn Hãy nói rằng trong trí nhớ em có anh Và trong trái tim em, anh vẫn đang sống Tên anh, Bushkin Ngoại truyện Nếu tôi thật lòng Năm 2009 Câu chuyện của 6 năm sau Lần đầu tiên gặp Triệu Mai Cao Dương đã chú ý đặc biệt đến cô Nhưng anh không hề trông mong Hai người phát triển mối quan hệ trong tương lai Đó là buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Mỹ Nhạc Ở Trung Quốc Để triển khai hoạt động quan trọng Mỗi năm tổ chức một lần này Cả công ty đều bận tối mắt tối mũi Là giám đốc bộ phận ba của Mỹ Nhạc Nếu Cao Dương nhớ không nhầm Hình như là anh nửa tháng nay không có một giấc ngủ ngon lành nào Vô số ngày nhốn nháo bần rộn trôi qua Cuối cùng cũng đến buổi tối cuối cùng CEO của tập đoàn Mỹ nhạc từ Mỹ bay sang Trung Quốc Đích thân độc diễn văn chúc mừng Buổi lễ kỷ niệm kết thúc ở nhà hát Bảo Lợi Với màn biểu diễn âm nhạc tốn kém Đến đúng 8 giờ tối, buổi quài nhạc bắt đầu Tâm hồn đang treo lơ lửng của cao dương mới hơi nhẹ nhõm Bây giờ anh mới có thời gian về phòng nghỉ uống hấp nước Anh rút máy ảnh Định ghi vài hình ảnh lưu lại trong cuốn niên giám của công ty Lúc này trên sân khấu vang lên tiếng đàn violon rớ rắc Tiếp theo là tiếng đàn piano du dương như là tiếng nước chảy Hòa cùng tiếng violon tạo thành âm sắc qua lệ Cao Dương đứng ở hành lang Anh do máy ảnh nỗ lực tìm kiếm góc chụp tốt nhất Ông kính máy ảnh mang theo ánh mắt của anh Từ từ dịch chuyển về sân khấu sáng chói, đột nhiên dừng lại ở cái đàn piano đang diễn tấu trên sân khấu. Cao Dương rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, anh nhìn chăm chú người ngồi sau cái đàn piano, dường như là quên cả hô hấp, ngắm nhìn một lát, cao Dương như là mới thở hắt ra một hơi, anh không kìm được lại thu hình ảnh lại gần, đồng thời chụp lia lịa. Sau buổi hòa nhạc, Cao Dương xem tờ danh sách chương trình, anh thấy một cái tên không thể bình thường hơn, Triệu Mai Tư liệu của công ty cho biết cô từ châu Âu về nước cách đây không lâu hiện giảng dạy tại Học viện Âm Nhạc. Buổi tối hôm nay, cô xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời biểu diễn. Buổi lễ kết thúc, Cao Dương cho cấp dưới nghỉ phép 5 còn anh sẽ ở lại giải quyết hậu sự. Trợ lý của anh từ bên ngoài quay về bỏ một tập ảnh lên bàn làm việc của anh. Xếp, công ty in ấn gửi đến em ký nhận giúp anh. Cao Dương rời mắt khỏi màn hình vi tính Hờ ơ liếc qua tập ảnh, sau đó anh lập tức mở ngăn kéo, bỏ cả tập ảnh vào trong. Người trợ lý ghé sát mặt anh, cười hiếp mắt. Sao anh phải chột dạ? Cô gái trong ảnh là ai vậy? Cao Dương đẩy tráng cô ta. Đi, đi chỗ khác, giờ làm việc không được hỏi vấn đề riêng tư. Cô mau đi làm việc đi. Người trợ lý không chịu buông tha cho Cao Dương, cười hì hì. Là bạn gái của anh đúng không? Chị ấy xin phết, chúc mừng anh ngự đệ. Anh ngự đệ cũng có diễm phúc đấy chứ." Cao Dương lập tức ngậm miệng, bỏ ngoài tai thái độ bất kính của người trợ lý, nhắc đến bộ phận BA, ngoài giám đốc Cao Dương, những người khác đều là các cô gái xinh đẹp, Cộng cả trợ lý của Cao Dương thì bộ phận BA có đúng 7 người, nên được người trong công ty Hà Khắc gọi là "động bàn tơ". Là người đàn ông duy nhất, Cao Dương đương nhiên có biệt danh là "Đường Tăng". Cao Dương bất đắc dĩ bày ra bộ dạng của cấp trên đuổi người trợ lý đi chỗ khác. Sau đó anh mới mở ngăn kéo, rút một tấm ảnh ra ngắm. Cô gái trong ảnh mặc bộ váy dạ hội dài màu đen, tóc buộc cao lên đỉnh đầu. Ngũ quan của cô không phải là đẹp khuynh thành mà là diện mạo tương đối truyền thống. Cô có gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn, đôi môi mọng đỏ, khỏe môi hơi vẫy lên. Mỗi khi cô chuyên tâm dập điểm đan trắng đen giữa ngón tay, cô cười để lộ một chút răng trắng khiến cho cô tỏa ra khí chất hồn nhiên. Nhưng mà ấn tượng nhất là đôi mắt đặc biệt của cô. Đôi mắt phản ánh một sự trưởng thành không cân xứng với dung màu của cô. Khi mà cô vô tình nhìn vào ống kính, với cặp lông mi dài là ánh mắt ẩn chứa hồi ức vô tận làm cô phản phất như là lạc vào một thế giới khác. Ở buổi quà nhạc, Cao Dương đã bị hốt hồn bởi đôi mắt của Triệu Mai. Sau khi ngắm kỹ từng tấm ảnh, Cao Dương thở dài một tiếng, bỏ cả tập ảnh vào góc sâu nhất trong ngăn kéo người phụ nữ như cô không biết tương lai sẽ rơi vào nhà nào nhưng có một điều chắc chắn không thuộc về người làm công ăn lương bình thường ngày ngày đầu tắt mặt tối về chuyện nhà cửa xe cộ như anh tuy cao dương luôn đánh giá cao bản thân nhưng anh cũng biết tự lượng sức mình những ngày sau đó anh không có nghĩ đến cô gái kia nữa tiếp tục cai quản đồng bằng tơ của anh tiếp tục công việc của một giám đốc bộ phận BIA cao dương không bao giờ ngờ tới anh có cơ hội gặp lại người tình trong mộng của anh. Vào một buổi tối ngày cuối tuần, Cao Dương và mấy người bạn ngoại tỉnh vừa đến Bắc Kinh, tới một quán bar giải khuây. Trong lúc đi nhà vệ sinh, anh tình cờ nhìn thấy Triệu Mai. Triệu Mai ngồi trước quầy bar mái tóc dài xoăn từng loạn của cô, xọa xuống bờ vai. Cô diện một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng bó sát người, quần sen trắng, ôm cặp chân thon dài. Người đàn ông ngồi bên cạnh có lẽ là bạn của cô. Cô đang nghiêng đầu cười cho anh ta, khuyên tay nụ bằng kim cương, lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi chân của Cao Dương như là bị chôn chặt dưới nền nhà, không thể di chuyển dù chỉ là một bước. Anh thật sự thích ký chất thoải mái phóng quán độc đáo của cô, một vẻ đẹp tự nhiên khó xuất hiện ở những cô gái làm việc trong văn phòng. Cao Dương ngập ngừng giữa nhà vệ sinh và quầy bar một lúc, sau đó anh nuốt nước bọt, chuyển chóng đi về phía cô. Triệu mai, Cao Dương gọi thẳng tên cô. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của đối phương Anh lập tức đổi cách xưng hô Triệu tiểu thư chào cô Triệu mai chỉ nhìn anh mà không lên tiếng Nhưng mà vẻ mặt cô rõ ràng muốn hỏi Anh là ai cầu Dương từ trước đến nay Gặp không ít cảnh tượng hoành tráng Nhưng vào lúc này anh căng thẳng đến mức Của họng khô rác Lời nói cũng không được trành mạch Tôi xin lỗi tôi hơi thất thố Chuyện là thế này Tháng trước cô từng biểu diễn cho công ty của chúng tôi cơ họ Cao, tên là Cao Dương. Trệu Mai hơi nhíu mày, cố gắng nhớ điều gì đó, sau đó cô cười. "À, tôi nhớ ra rồi, có người từng nói với tôi về anh." Cô nháy mắt tinh nghịch. "Tôi còn tưởng anh họ Đường, bọn họ đều gọi anh là Đường Tăng." Bạn của Trệu Mai đưa mắt nhìn Cao Dương, anh ta mím môi cũng không thể nhịn cười. Tuy nhiên, anh ta lịch sự lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cao Dương hơi đỏ mặt, tình huống này theo cách nói của người trợ lý Anh đã bị người ta trêu ghẹo, Nhưng mà từ đáy lòng Anh hưởng thụ cảm giác bị trêu chọc này Một điều Cao Dương không ngờ tới Triệu Mai lại là người quà đồng bình dị Anh tưởng cô là một nghệ sĩ cao ngạo Không nhiễm khói nhân gian Anh không bao giờ nghĩ cô lại quạt bát thân thiện như vậy Sau đó Cao Dương rơi vào trạng thái im lặng Bởi vì anh không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào Trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng Anh cũng có lúc phản ứng chậm như lúc này Cuối cùng vẫn là Triệu Mai mở miệng trước. "Cùng uống một ly nhé, tôi mời anh." Cào Dương bây giờ mới định thần, anh vội đáp, "Để tôi mời, tôi mời." Triệu Mai mỉm cười gật đầu, người bạn của cô đứng dậy nhường chỗ cho anh rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh. Cào Dương cảm thấy không thỏa đáng, anh vội lên tiếng xin lỗi. "Xin lỗi đã làm phiền." Người đàn ông đó đang ly rượu mỉm cười, ra hiệu cho anh cứ tự nhiên. Cào Dương không khách sáo ngồi xuống. Triệu Mai giới thiệu bạn của cô với Cao Dương, người đàn ông ngoài 30 tuổi, có đôi mắt biết cười, anh bắt tay Cao Dương, lịch sự giới thiệu Trình Duệ Mẫn. Cao Dương theo vãng xã nghề nghiệp cũng bắt tay với Trình Duệ Mẫn và giới thiệu tên mình, đồng thời anh cũng ngầm so sánh bản thân với đối phương, trong lòng anh có cảm giác bản thân kém đối phương. Trình Duệ Mẫn dường như là nhìn thấu tâm tư của Cao Dương, anh chỉ nói một câu, tôi là anh trai của Triệu Mai. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ khi cô ấy về nước. Tâm trạng của Cao Dương tốt hẳn. Anh chẳng bận tâm tại sao anh trai của Triệu Mai lại mang họ trình. Anh giơ tay gọi người phục vụ lấy cho hai người đàn ông highly trendy, còn Triệu Mai thì một đi cho Willa. Gián vẻ uống rượu của cô khiến cho Cao Dương mê đắm, có chút gì đó xuồng xả ngỗ ngực, nhưng mà cô không hề khiến cho người đối diện cảm thấy quá đáng. Ba người nói hết chuyện này đến chuyện khác, Từ đề tài của mùa hè năm kia, nhiệt độ ở châu Âu đột ngột tăng cao, đến động đất lớn ở Tứ Xuyên năm ngoái, hầu hết đều do Triệu Mai gợi chuyện. Tình tức duy nhất Cao Dương quan tâm là nguyên nhân Triệu Mai về nước. Cô nói cô bỏ sự nghiệp ở nước ngoài, vội vàng trở về Trung Quốc do tình hình sức khỏe của mẹ cô có vấn đề. Ngồi bên cạnh Triệu Mai, Cao Dương cảm thấy đầu óc của anh hơi choáng vắng giống như quán bar không đủ dưỡng khí, đặc biệt là mỗi anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Như là tỏa ra mùi hương đó có sinh mệnh của anh, mùi hương vương vấn, từ từ thâm nhập vào trái tim anh. Khi tàn cuộc, Cao Dương tranh trả tiền nhưng mà cuối cùng vẫn chịu thua Trình Duệ Mẫn. Anh chỉ còn cách buông tay để Trình Duệ Mẫn thanh toán, đồng thời mở to mắt nhìn hai người bọn họ rời khỏi quán bar. Triệu mai không chào tạm biệt Cao Dương, xem ra cô không có ý gặp lại anh. Buổi tối hôm đó, biểu hiện của Cao Dương hoàn toàn khác thường. Anh uống say khước, bạn bè đưa anh về nhà. Đêm tháng tư gió xuân mát lạnh Mọi người chỉ nghe thấy anh không ngừng lại nhảy Để ý kỹ Hóa ra anh đang đọc bài thơ cổ Cửu ca Quân tư ngã hề bất đắc nhằn Sơn trung nhân hề phương đổ khổ Dịch là Em có nhớ tôi không Lẽ nào không rảnh đến đây Người trên núi như là cây đổ hành thơm ngát Bộ dạng của Cao Dương sau lần uống rượu đó Trở thành chuyện cười Bị bạn bè chăm chọc suốt một thời gian dài Dù là người ở trên núi như là cây đổ hành thơm ngát Cuối cùng vẫn chỉ là qua trong gương Ảnh trăng trong nước Không thể thành sự thật Mấy đêm liền Cao Dương đều gặp một hình bóng mặc áo sơ mi trắng trong giấc mộng Rất lâu sau này Thỉnh thoảng nhớ đến bộ dáng thất thố của mình buổi tối hôm đó Cao Dương vẫn cảm thấy không thể tin nổi Anh không thể hiểu tại sao Anh nhớ mãi không quên Người phụ nữ anh mới gặp chỉ được có hai lần Anh chỉ nhớ khi mà cô quay đầu mỉm cười với anh, anh không sững sờ như là lần đầu tiên, nhưng tìm anh đập mạnh, rồi nhấc mỏi một cách lạ thường. là rượu, nhất định do anh uống nhiều rượu nên mới có cảm giác đó. cuối cùng anh cũng tìm được lý do biện minh cho bản thân. công ty mỹ nhạc có bốn người được gọi là tứ đại công tử. tất nhiên, đây là những người đàn ông độc thân phong lưu có điều kiện tương đối tốt. mấy người kia đúng là sướng với danh xưng. Chỉ duy nhất Cao Dương thêm vào cho đủ quân số, miễn cưỡng được xếp vào đội ngũ, hào phóng phong lưu Nhưng mà ai có thể ngờ, anh cũng có ngày bị người khác không thèm để ý. Cuối tháng 4, nhiệt độ bắt đầu tăng dần, mùa xuân ngắn ngủi của năm 2009 ở Bắc Kinh đã kết thúc. Đầu tháng là cuộc họp thường kỳ của mục phận bia Cao Dương như là thường lệ, ngồi chờ sẵn ở phòng hội nghị, đợi cấp dưới tập trung đông đủ. Phòng hợp không lớn lắm, chỉ một lúc đã đầy người. Xung quanh Cao Dương Trang phục của các nữ đồng nghiệp trực rỡ sắc màu Bên tay là tiếng nói cười giòn giả Mùi nước qua các loại sọc vào mũi Không hiểu tại sao anh đột nhiên nhớ tới Chiếc áo sơ mi trắng của Triệu Mai Và mùi hương nhẹ nhẹ Khi có khi không tỏa ra từ người cô Vì phút đó Anh hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức Quên hết vụ việc xung quanh Cuộc họp kết thúc Cao Dương vội vàng đi thang mái xuống tầng 1 Ngay bên cạnh công ty Là Bách Quá Thái Bình Dương anh hỏi cô nhân viên ở quầy bán nước qua có một loại nước qua ngửi như là mùi hương hoa nhài là nhãn hiệu gì vậy cô nhân viên đưa mấy loại cho cao dương anh lần lượt cầm lên ngửi thử hình như là không giống lắm đỉnh kỳ cô nhân viên lấy ra một lọ quẹt hình dáng giống như là chai rượu bạc đảm đàn ông cao bồi miền tây hay mang bên mình dung dịch màu hổ phách được phun ra một mùi hương quen thuộc bao vây cao dương anh xúc động đặt tay xuống tủ kính chính là nó Cô nhân viên được dịch khen ngợi Anh đúng là xanh thật đấy Đây là nhãn hiệu cao cấp trên thế giới Dior Rishimo Dùng làm quà tặng là thích hợp nhất Anh lấy một chai chứ ạ Cao Dương xách một cái túi nhỏ của Dior Quay về văn phòng Anh ngồi ngay người một lúc Cuối cùng gượng cười một tiếng Cao Dương mở ngăn kéo bỏ túi nước qua vào trong Bởi vì anh chợt nhớ ra Anh không có số điện thoại của Triệu Mai Nếu anh cố ý đi tìm cô Thế nào cũng tìm được nhưng mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh tặng quà cô, quà thì có thể giải quyết vấn đề gì? Thể là lọ nước hoa cao cấp, nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. đàm phải tuổi thân nằm trong ngăn kéo của Cao Dương một thời gian dài. Lâu đến mức anh quên mất chuyện đó. Cao Dương ép bản thân quên đi cuộc gặp gỡ với Triệu Mai. Nhiều năm lăn lộn trong nghề đã dạy cho anh không nên có tham vọng quá xa vời từ những thứ ngoài khả năng. Bất luận là chức vị, là nhà cửa, xe cộ hay là tình cảm. Thế nhưng vào buổi trưa một ngày thứ bảy Cao Dương gặp Triệu Mai ở siêu thị Gia Lạc Phúc Gần trung tâm triển lãm quốc tế Lần này Cao Dương không thể không tin Trên đời này tồn tại thứ gọi là duyên số Lúc mà Cao Dương nhìn thấy Triệu Mai Cô đang đứng trước quầy qua quay lưng về phía anh Cô chuyên tâm chọn qua tươi bài ở cửa siêu thị Cạnh chân cô đặt một túi ni lông của siêu thị Cô chọn hai bó qua hồng trắng Và qua cốt rất lớn Gần như là che quốc người cô Sau khi thanh toán, cô khệ nệ ôm qua tươi và sách túi ni lông đi ra ngoài cửa. Hôm nay, Triệu Mai vẫn bộ váy dài màu xanh xám, dưới gấu phái mềm mại là đôi bàn chân xinh xắn của cô. Cô đi một đôi giày da màu tím tinh xảo. Cào dường do dự một lát rồi đi theo Triệu Mai như là bị ma ám. Triệu Mai không để ý đến người ở phía sau. Cô đứng bên lề đường bắt taxi. Si. Thế nhưng thời điểm này, trung tâm triển lãm quốc tế đang có buổi triển lãm quy mô lớn một năm tổ chức một lần người ra vào tấp nập muốn đón taxi cần phải nhanh chân nhanh tay kim mặt dày triệu mai rõ ràng không thạo mấy trò này mấy lần cô vẫy tay xe taxi dừng lại nhưng đều bị người ở bên cạnh xông đến cướp mất dòng người để cô từ đằng đông sang tay cô ôm chặt bó qua thần sắc lộ vẻ bất lực cao dương ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí tiến lại gần triệu mai để tôi tiễn cô Triệu Mai giật mình, quay sang nhìn Cao Dương. Cô hơi kinh ngạc, sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. "Là anh à, tình cờ thật đấy." Nụ cười của cô khiến cho Cao Dương cảm thấy như là được an ủi. "Dù thế nào, cô vẫn nhớ đến anh. Cô đi đâu vậy? Để tôi đưa cô đi." Anh nói. Triệu Mai lắc đầu. "Cảm ơn anh, không cần đâu ạ. Nơi tôi đi xa lắm, không cần làm phiền anh." Buổi trưa tháng 5 tuy thời tiết không quá nóng nhưng mà trán của triệu mai thì đổ đầy mồ hôi mấy giọt mồ hôi chảy xuống lông mày gương mặt của cô đỏ ửng cào dương hơi xót xa khi thấy bộ dạng vất vả của cô không đợi cô từ chối anh cầm túi ni lông trong tay cô rồi quay người xe ở đằng kia cô hãy đi theo tôi mãi tới lúc lên xe triệu mai vẫn còn cách sáu làm phiền anh quá hay là anh đưa tôi đến chỗ nào mà dễ bắt taxi là được cào dương không đáp lời cô anh hỏi thẳng địa chỉ gì cơ Triệu Mai quay sang hỏi, cô định đi đâu, đi thăm bạn phải không? Gương mặt của Triệu Mai hơi u ám, cô cúi đầu vân vê cánh qua, không trả lời câu hỏi của Cao Dương. Cao Dương lập tức nhận ra anh đã lỡ lời, bây giờ không phải là mùa qua cúc hoa trong tay cô đều là màu trắng, như vậy chỉ có một khả năng, cô đi thăm một người đã khuất. Anh lập tức xin lỗi, tôi xin lỗi. Triệu Mai lắc đầu, một lát sau mới nói, anh nói không sai, đúng vậy. Tôi đi thăm bạn, hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, tôi đi thăm anh ấy. Cao Dương lặp lại, tôi xin lỗi. Chịu Mai nhớ mắt nhìn anh, cô cười, anh cũng khách sáo quá. Cao Dương không dám nói năng bừa bãi, anh đánh trống lãng. Đi về hướng Tây à? Đúng vậy, Nghĩa Trang, Phúc Điền ở Tây Sơn. Xe đi về phía Tây rồi lại chuyển sang hướng Bắc. Nhà cao tầng ở hai bên đường ngày càng thư thớt, thỉnh thoảng xuất hiện những khu kiến trúc cũ kỹ. Trước mặt đều là không gian rộng lớn với rừng cây xanh mướt, khác hoàn toàn khu vực đông bắc của Bắc Kinh tập trung đông dân cư. Trên đường đi, hai người đều không mở miệng, bởi vì thần sắc của Triệu Mai đăm chiêu uổng dục. Cao Dương biết cô không có tâm trạng trò chuyện, anh chỉ có cách chuyên tâm lái xe. Đây là lần đầu tiên Cao Dương tới một nghĩa trang nằm ngay dưới chân núi, bỗng bề đặc biệt yên tĩnh. Ánh nắng buổi chiều rọi qua từng phiến lá chiếu xuống thảm cỏ dày. Xung quanh tỉnh mịch đến mức chỉ nghe tiếng gió thổi sào sạt. Triệu Mai ôm qua xuống xe, cô đi một đoạn rồi quay lại nói với Cao Dương. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một lúc lâu, anh cứ về trước đi, tôi sẽ tìm cơ hội cảm ơn anh sau. Thái độ của cô xa cách hẳn, từng câu, từng chữ khách sáo và lịch sự khiến cho Cao Dương cảm thấy rất buồn. Triệu Mai bây giờ và cô gái quạt bát sôi nổi ở quán ba như là hai người xa lạ. Cao Dương đút tay vào túi quần, trả lời lạnh nhạt. Lần đầu tiên tôi tới nơi này Nhân tiện đi dạo quanh một vòng Cô cứ tự nhiên đi Triệu Mai gật đầu không nói thêm một lời nào Quay người đi vào trong nghĩa trang Thái độ dứt khóa của cô khiến cho Cao Dương ngẹn giọng Anh quay về xe ô tô Anh muốn lái xe bỏ đi ngay lập tức Về chuyện làm thế nào Từ nơi quan du này quay về thành phố Đó là việc của Triệu Mai Không liên quan gì đến anh Nhưng mà khi phẳng chìa khóa nổ mái Cao Dương đột nhiên nhớ tới buổi tối Hai người gặp nhau Lúc cô trêu chọc anh là đường tăng Khỏe mắt của cô công công tạo ra vẻ phong tình đặc biệt. tim của Cao Dương mềm hẳn, tinh thần không đạt mục đích không chịu buông xuôi của ngày thường được dịp phát huy tác dụng. Anh tắt máy, quyết tâm đợi Triệu Mai đến cùng, dù mất đứt một ngày. Nghĩa trang Phúc Điền có nhiều nhân vật nổi tiếng yên nghĩ, đến từng ngôi mộ cũng là giết chết thời gian. Đến khi mà Cao Dương cảm thấy vừa nóng vừa khát đến mức sắp chịu không nổi, anh mới nhìn thấy Triệu Mai cuối thấp đầu từ từ tiến lại gần hai, Cào Dương lên tiếng trước, Triệu Mai ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt của cô lộ vẻ kinh ngạc. Anh vẫn còn ở đây à? Ừ, Cào Dương không định làm bộ làm tịch, tôi đợi cô cùng về thành phố. Triệu Mai hạ thấp mi mắt, hàng lông mi dày của cô động nhẹ, cuối cùng cô nói kẻ, cảm ơn anh. Trên đường về thành phố, Triệu Mai tiếp tục im lặng, cô tì càm vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh vật được nhậm ánh hoàng hôn ở bên ngoài. Cao Dương định đưa tay sờ vào người cô, nhưng mà anh không đủ dũng khí, lại rút tay về đặt lên vô lăng. Anh thở ơ đề nghị: "Tối nay cô có hẹn không? Tìm một nơi cùng ăn cơm nhé." Trương Mai quay lại nhìn anh, sau đó gật đầu. "Được." Câu trả lời dứt khoát của cô khiến cho Cao Dương kinh ngạc, anh vốn chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Trương Mai miệng cưỡng giải thích: "Tôi không muốn về nhà với bộ dạng này, bố mẹ tôi sẽ lo lắng." Cao Dương đưa Trương Mai đến một nhà hàng tư nhân nổi tiếng. Nằm sâu trong ngõ nhỏ gần thập sát hải Sân nhỏ ở phía sau bắt nhiều giá gỗ Bên trên phủ đầy hoa trà Đúc đi ngang qua Thể nào cũng có cánh hoa trắng Bay ngang vai Bốn bề đều có mùi thơm dịu dịu Triệu mai tỏ ra rất thích nơi này Sau khi đi nhà vệ sinh rửa tay Thần sắc của cô khá hơn nhiều Gương mặt cô vừa được rửa sạch sẽ Khôi phục lại dáng vẻ như là trong ký ức của Cao Dương Trong lúc đợi thức ăn Cao Dương tìm một số đề tài không quan trọng hỏi cô Công việc ở trong nước của cô có thích ứng không? Không tốt lắm Triệu Mai lắc đầu Mối quan hệ giữa con người với con người quá phức tạp Tôi gần như là không thể ứng phó Ai mới về nước cũng vậy cả Lúc mà tôi từ Australia trở về Tôi hận đến mức không thể xách hành lý Quay lại nơi đó ngay lập tức Chỉ cần sau 3 tháng Nhiều nhất là nửa năm Cô sẽ thích ứng thôi Triệu Mai lên tiếng hy vọng như là lời anh nói, cao dương lại không biết nói gì, chỉ ngắm cô không chán, gương mặt thanh tú, tóc dài buộc ra sau, cách trang điểm trưởng thành, nhưng trên mặt có vẻ trẻ con và ngây thơ. Bên cạnh là một bể cá xây dưới đất, trong không khí tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng bong bóng nước. cao dương ngỡ ngơ, tưởng như là hoàn toàn thoát khỏi hiện thực. triệu mai, anh hơi lúng túng, một người đẹp như cô mà đi làm cô giáo, liệu có học sinh yêu thầm cô không? Triệu Mai chống tay lên trán bật cười. Ôi trời, học sinh bây giờ trưởng thành sớm lắm, tầm mắt cao lắm. Thầy cô đều là đồ cổ, không lọt vào mắt của bọn trẻ đâu. Tôi không tin. Cao Dương làm ra vẻ thần bí, ghé sát vào mặt cô. Nói cho cô một bí mật. Mỗi tình đầu của tôi là cô giáo tiếng Anh thời cấp 3 đấy. Triệu Mai nâng ly rượu vang, như là vô tình, nhưng mà cũng vừa vặn, chẳng đứng ý đồ thân mật của Cao Dương. Cô nhướng mắt dò xét anh qua ly rượu sóng sánh. Tôi kể cho anh nghe một chuyện cười gần đây của tôi nhé Cô nói Một học sinh nam Mới năm thứ nhất hôm trước Đến chỗ của tôi mượn đĩa nhạc Cậu ta nói yêu cô à Yêu anh thì có Triệu mai bị chọc cười Để lộ hàm trăng đều và trắng Tôi đưa cho cậu ta đĩa nhạc Nhưng mà tìm mãi không thấy bao đựng Sau đó tôi buộc miệng hỏi một câu Tôi hết bao rồi Cậu có đem theo bao không Thằng bé đỏ mặt như là cua càng hấp Cò cắn chảy mắt Cao Dương cười ha hả Triệu Mai cắn môi, tỏ ra phẫn nộ Anh cũng không phải là người tốt Cao Dương rót thêm rượu vào ly của cô Cô nhảnh cười Sao cô nói vậy? Tại sao tôi không phải là người tốt? Bởi vì năm phút sau tôi mới nghĩ ra Tại sao cậu ta đột nhiên bỏ chạy Làm tôi xấu hổ đến mức Chỉ muốn đào một cái lỗ chua xuống Tưởng tượng ra cảnh đó Cao Dương cười gặp bụng Có thể trêu chọc cô giáo đến mức này Cậu học sinh của cô cũng có tiền đồ quá đi Triệu Mai cười không tươi cho lắm cô được cốc rượu áp vào mặt, mục đích dùng rượu làm bớt đi hơi nóng trên mặt. Nhà hàng này có một loại rượu tự chế biến, đó là loại rượu qua điêu màu tím thẫm, có một cái tên văn nhã là Như Mộng Lệnh. Nhiều người thích vị chua chua ngọt ngọt của nó nên là một lúc uống rất nhiều, đến sáng ngày hôm sau mới biết thế nào gọi là say rượu. Trịu Mai ăn rất ít, cô uống khá nhiều như Mộng Lệnh. Lúc này, hai má của cô đỏ hay hay như là đạt cảnh giới, trụ chưa say thì người đã say trước. Ban đầu, Cao Dương còn ra sức ngăn cản cô. Tôi không phải là quân tử đâu đấy, cô uống say trước mặt tôi, tôi không bảo đảm sẽ không làm chuyện gì. Triệu mai chỉ nhúng vai, tiếp tục nóc rượu, bỏ ngoài tay lời khuyên của anh. Có thể thấy cô có tâm sự buồn nên thật sự muốn say khước, mà tâm sự của cô rõ ràng có liên quan đến người nằm ở nghỉ trang Phúc Điền. Cao Dương cảm thấy hơi nản lòng, Triệu Mai có thể uống rượu sai trước người khác giới là anh, chứng tỏ cô chẳng để ý đến anh, hoặc giả anh khiến cho cô yên lòng đến mức không cần kiên dè điều gì. Bất kể là nguyên nhân nào, đối với một người đàn ông có lòng tự trọng là một sự nhục nhã. Có điều nếu bắt buộc lựa chọn để Triệu Mai uống sai trước mặt anh hay bên cạnh người đàn ông khác, anh sẽ chọn phế trước. Vào giây phút này, Cao Dương vô cùng ghen tị với người đã qua đời nhưng mà vẫn khiến cho cô không thể nào quên. Anh rất muốn biết đối phương rút cuộc là người thế nào Có thể khiến cô nhiều năm sau vẫn đau thương như vậy Các món ăn rất ngon Nhưng hai người đều có tâm sự Nên là hầu như là không động đũa Chỉ liên tục uống rượu Cuối cùng món tráng miệng Thước kiều tiên được đưa lên Trượu mai lấy miếng lê được ngâm trong rượu vang Cô cười cười Cái tên này tầm thường quá Tại sao không gọi là túy hoa âm Hay là điểm gián thần Sẽ nghe bóng bẩy hơn Cô đúng là hơi sai, nhưng mà còn lâu mới thật sự sai khước. cào Dương giải thích, đây là món trắng miệng nhà hàng tặng miễn phí, tên là do chủ nhà hàng đặt, chúc các cặp tình nhân trong thiên hạ mãi mãi bên nhau. Họ mượn câu chuyện ngưu lang chức nữ để chúc những người yêu nhau sao? Triệu mai lộ vẽ kinh ngạc, thước kiều tiên, thước kiều tiên, ngưu lang chức nữ cuối cùng cũng cách một con sông, một năm mới có thể gặp nhau một lần. Làm gì có đôi tình nhân nào chấp nhận lời chúc như vậy? Cao Dương chưa từng nghĩ đến điều này, anh ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Có lẽ chủ nhà hàng muốn mượn câu chuyện Tần Hiện và Tô Tiểu muội, hai người cuối cùng cũng đến với nhau còn gì? Tô Tiểu muội là em gái của Tô Đông Pha, tài nữ nổi tiếng thời xưa. Tần Hiện là văn nhân đời tống, tài qua hơn người và là bạn thân của Tô Đông Pha. Nguyện chúc những cặp tình nhân có kết thúc tốt đẹp ước. Nguyện giọng này xa xỉ quá Cao Dương gật đầu đồng ý Đúng, tôi cũng thấy vậy Cô thử nghĩ xem Chỉ một chữ nguyện thể hiện biết bao bi thương và bất lực Câu nói này rất là văn nghệ Hoàn toàn không phải là tác phong của anh Có thể thấy Cao Dương ít nhiều cũng đã ngàn ngà Triệu mai chống cằm mỉm cười nhìn anh Đôi mắt đen lái của cô Có vẻ mang má không nói thành lời Phản phất như là khát khao một điều gì đó Kể từ lần đầu tiên gặp mặt Cao Dương bị trung động bởi các giọng cô danh trong mắt cô. Nhưng anh không hiểu tại sao Triệu Mai lại có biểu hiện này. Cô đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, có diện màu xinh đẹp và nghề nghiệp không tồi. Tại sao cô có ánh mắt đó? Cao Dương ho khẽ một tiếng, anh thử khuyên nhũ Triệu Mai. Hôm trước tôi có đọc một bài viết có nhắc đến phong tục của người Eskimo. Triệu Mai nghiêng đầu, gì cơ? Bài viết nói, giả dụ người Eskimo có người thân hoặc bạn bè qua đời. Họ sẽ hẹn nhau tụ tập cùng bàn luận về người đã khuất. Họ nhắc đến mọi chuyện của người đó lúc sinh thời. Nói suốt năm ngày năm đêm, đến sáng sớm ngày thứ sáu, mọi người cùng hẹn ước sẽ quên anh ta đi. Từ nay về sau, không nhắc một chữ đến anh ta. Nếu có kẻ nhắc đến, bọn họ cho rằng linh hồn của người đã khuất sẽ không được yên nghĩ. Triệu mai quay mặt đi chỗ khác, cô cất giọng khẽ khàng. Nói quên là có thể quên sao? mẹ người ta nói vậy. Trong lòng họ liệu có thật sự lãng quên Cô hoàn toàn hiểu ý anh Cao Dương nói tiếp Nếu cô muốn quên Nhất định sẽ làm được sở dĩ cô không quên Chỉ vì cô không muốn quên mà thôi Triệu mai quay đầu Nhìn anh chăm chăm Cao Dương Anh đơn thuần thật đấy Có những chuyện anh chưa từng trải qua Dù anh có cố gắng tưởng tượng thế nào Cũng không thể tưởng tượng nổi đâu Cao Dương xòe hai tay Thừa nhận cô nói đúng Ngoài một vài lần thất tình và đấu đá nhau trong văn phòng Hình như là anh chưa từng trải qua trắc trở lớn nào Anh thở dài Đúng vậy, tôi cũng rất là đáng tiếc Tôi không có một quá khứ đáng thở dài Nhưng đây chẳng phải là lỗi của tôi, có đúng không? Triệu Mai vỗ vai anh Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó Tôi chỉ muốn nói, anh chưa từng trải qua nên là không hiểu đâu cào Dương yên lặng nhìn cô vài giây Cuối cùng anh vẫn lắc đầu, biểu thị không đồng tình Ở thành phố lớn này, chỗ nào cũng chật nít người Dưới vô số gương mặt nhật nhạt là vô số trái tim lạnh giá Ai không có câu chuyện của mình Nhưng mà không phải người nào cũng tình nguyện vĩnh vĩnh Bị giam cầm trong hồi ức tâm tối Không chịu đón nhận ánh sáng mặt trời Anh hy vọng bản thân anh sẽ cả đời tiến về phía trước Bỏ hết tất cả những điều không như ý ở lại đằng sau Trời một lúc một khuya Nhà hàng bật sáng những ngọn đèn lồng Ánh sáng lấp lánh lưu chuyển quanh bóng qua Mỗi khi cơn gió thổi qua Cánh qua rơi xuống vai Và đầu gối thực khách Mang theo mùi hương thoang thoảng Từ xa xa vọng đến tiếng còi xe ô tô Càng khiến cho hoàn cảnh xung quanh trở nên mộng ảo Con người có ảo giác Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt Triệu mai xoay ly rượu trong tay Cô ngập ngừng hồi lâu Phản phất muốn thổ lộ tâm tình Nhưng mà lại cố gắng đè nén Cuối cùng cô kể không đầu không đuôi Trước khi đi áo, tôi ở Urena, 10 tháng sau mới ra đi, khoảng thời gian đó xảy ra một số chuyện. Một thời gian dài sau này, cả người tôi suy sụp, tôi không thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc. Thậm chí mỗi khi chạm đến tiếng đàn là tôi bật khóc, tôi cảm thấy cuộc sống không còn một chút ý nghĩa. Mặt trời mọc hay lặng, bốn mùa thay đổi đều chẳng liên quan gì đến tôi, tôi thậm chí bắt đầu hận ông trời. Hận ông trời chiếu tia sáng đi đâu Còn tôi không bao giờ có thể gặp lại Một chút hình bóng của anh ấy Cao dường không lên tiếng Chỉ lặng lẽ lắng nghe Triệu mai ngẩn đầu đối mắt anh gương mặt cô ẩn hiện vẻ bi thương Anh ấy nói với tôi Cứ tiến về phía trước Sẽ có người yêu em hơn anh Nhưng anh ấy đã đánh giá tôi quá cao Tôi thật sự không làm được Không quên được anh ấy Sau đó nhà trường giới thiệu tôi đi làm công ích Đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân cô đơn Sắp rời khỏi cõi đời Tôi làm ở đó khá lâu Tôi cũng hiểu được Tại sao anh ấy để tôi ra đi Một khi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời Con người sẽ mất đi sự tôn nghiêm Vì ra sức giành giật cơ hội sống Đối với người thân ở bên cạnh Cảnh tượng này là sự hành hạ Và đau khổ rất lớn Bởi vì chúng ta chỉ có thể Khoanh tay đứng nhìn Mà hoàn toàn bất lực Ánh mắt của Cao Dương u ám hẳn Tuy tuổi tác của anh không lớn Nhưng mà anh làm nghề bia nhiều năm Tiếp xúc với rất nhiều hạng người Nhìn bộ dạng của Triệu Mai lúc này Lại nghĩ sâu hơn những lời cô nói Anh có thể đón ra 89 phần Triệu Mai quả nhiên là người phụ nữ Có một quá khứ đau buồn Nhưng anh không biết bây giờ Nên nói gì hoặc là làm gì Cầm tay cô, ôm vai cô Hình như là không thích hợp Kinh nghiệm đối xử với đàn bà của anh Từ trước đến nay dường như là mất đi tác dụng Trường Mai nói tiếp Những người sắp từ giả cõi đời Bất kể cuộc sống trước đây đau khổ đến mức nào Dù sống không bằng chết Vào thời khắc ra đi Họ cũng sẽ lưu luyến một điều gì đó Ở giây phút từ giả cõi đời Họ sẽ quên hết những chuyện không vui Chỉ nhớ tới thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Hồi ức tươi đẹp nhất Cao Dương anh có kỷ niệm đẹp không? Cao Dương gật đầu Thế thì anh may mắn đấy rất may là đằng khác Vì vậy tôi nghĩ, như thế cũng tốt, dù sao chúng tôi cũng từng có những giây phút đẹp đẽ nhất khi mà ở bên nhau. Cuối cùng, tôi cũng lao vào học tập và tốt nghiệp, là người qua duy nhất tốt nghiệp trong khóa đó. Anh ấy nhất định thích nhìn thấy tôi như vậy. Anh ấy muốn tôi một đời bình an, vui vẻ. Thanh âm của cô ngày càng nhỏ dần. Cao Dương cúi đầu uống rượu, giả bộ không nhìn thấy tiền mắt đỏ của Triệu Mai. Anh tổng kết câu chuyện của cô vừa kể, có thể phát thảo vài đường cơ bản. Trên đời có một người, sau khi biết bản thân mắc bệnh năng y, liền ép bạn gái đi chỗ khác, để bạn gái không phải chứng kiến cảnh đau thương nhất, đến hồi ức đẹp đẽ cuối cùng của đối phương cũng không còn sót lại một chút gì. Cào Dương thử coi mình là người đó, nhưng mà anh lập tức bỏ cuộc. Anh không hề cảm động, mà chỉ cảm thấy người đó đáng sợ. Người đó đúng là vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Nếu đổi lại là anh, anh không làm được như vậy, dù phải khóc lóc kêu thang. Anh cũng sẽ bắt bạn gái ở lại bên cạnh anh, chứng kiến toàn bộ quá trình. Thế nhưng, chiêu này vô cùng lợi hại. Người đàn ông đó sẽ sống mãi trong tim của Triệu Mai, khiến cô cả đời này không thể nào quên anh ta. Triệu Mai nói xong, lão đạo đứng dậy. Cao Dương, anh đừng có lãng phí thời gian với tôi. Tôi là một quả táo thối rữa, không thích hợp với anh đâu. Sắc mặt của Cao Dương lập tức thay đổi, dù có chậm hiểu đến mấy cũng nên tỉnh ngộ. Cô đang từ chối anh một cách rõ ràng Có lẽ Triệu Mai chỉ vì câu nói này Nên mới nhận lời ăn cơm cùng anh Trái tim vốn đang phập phòng của Cao Dương Từ một câu nói thẳng thần của cô Bất giác trở nên ổn định Tiểu thư 12 năm trước tôi tròn 18 tuổi Tôi có năng lực hành vi dân sự từ lâu Không cần cô dạy tôi cách làm người Triệu Mai nhìn anh mỉm cười Sau đó thì hai hàng lệ trải dài xuống gò má cô Cô đã hoàn toàn sai khước Cuối cùng, Cao Dương gọi taxi đưa cô về nhà. Sau đó, anh một mình chậm rãi vượt qua nửa thành phố, đi bộ về nhà trong đêm tối. Bắc Kinh đầu mùa hạ, chưa đến 5 giờ trời đã sáng. Cao Dương ngồi bên bờ sông Hồ Thành, ngắm hàng lau sậy ở bờ đối diện, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Anh thừa nhận bản thân không đủ trọng lượng đối với một số vấn đề khó tránh khỏi canh cánh trong lòng. Từ trước đến nay, người sống đấu với người chết đều không phải là chuyện dễ dàng chữa trị một vết thương lòng sâu như vậy, cần một khoảng thời gian rất dài, có thể là 10 năm, có thể là 8 năm, cũng có thể là nửa đời người. Nghe nói trên đời này có hai chuyện đáng tiếc, thứ nhất là muốn mà không được, thứ hai là đạt mà không giữ được. Anh đã có thể nhìn thấy trước con đường tình cảm chắc trở của mình trong tương lai. Tà áo vẫn lưu lại mùa nước qua vương vấn một mùi thơm nhẹ nhẹ, vạn phất người phụ nữ đó đang ở bên cạnh anh. Mặt trời nhô cao, chiếu ánh nắng lên người của Cao Dương. Cuối cùng, anh cũng cảm nhận thấy tia hy vọng và sự ấm áp. Thế gian này có những chuyện đáng để bạn thử một lần. Trên đời này có một số người đáng để bạn hy sinh. Mà tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là một trong những chuyện đó. Cao Dương rút điện thoại. Trong danh bạ có số điện thoại của Triệu Mai. Anh lấy được khi mà đưa cô về nhà. Lúc mà nhập số điện thoại... Cao Dương đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới lưu tên là Triệu Mai Anh soạn một tin nhắn gửi vào số điện thoại của cô Hôm nay em có tiết dạy không? Sao giờ làm tôi đi đón em nhé Thế là chuyện đã kết thúc rồi đấy các bạn à Sau khi mà nghe chuyện thì các bạn có cảm nhận như thế nào? Còn bây giờ thì Ngọc Hạnh sẽ đọc một cảm nhận của bạn Lê Thị Thùy Trang viết về chuyện nhé Một ngày mưa buồn, lòng tôi chợt triệu nặng nhớ về một câu chuyện tình buồn xưa cũ, câu chuyện của hai người yêu nhau bằng cả sinh mệnh, nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly. Một tình yêu rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Tôi từng đọc không ít truyện ngược hay là si, nhưng có thể để lại cho tôi một hồi ức ám ảnh không thể quên thì chỉ có, từng có một người yêu tôi như sinh mệnh. Đây cũng là quyển tiểu thuyết khiến cho tôi đặt dấu chấm hết với những câu chuyện ngôn tình. Bởi trong tôi đã có một tượng đài cho mình Một tượng đài mà không còn câu chuyện nào có thể sánh được Tôn gia ngụ không giống với bất cứ nam chính ngôn tình nào cả Anh là một người đàn ông chưa bao giờ có hình tượng hoàn hảo Anh không xuất thân từ hào môn thế gia Cũng không phải là người có thể một tay che trời Mà chỉ là một thương nhân Trung Quốc trên thành phố Odessa Để kiếm tiền bất chấp làm ăn phi pháp Một con đường đối mặt biết bao nhiêu nguy hiểm, nhờ nhớp của xã hội. Bàn tay cũng không biết đã nhộm bao nhiêu máu của kẻ thù. Giàu có, nhưng lại đơn độc. Triệu Mai cũng không phải là một nữ chính ngôn tình điển hình. Cô không quá đội xinh đẹp, không sát sảo, tài năng cũng chẳng nổi trội. Vì tiết kiệm tiền mà phải sang Odessa du học. Hai con người xa lạ tưởng chừng như là không có cơ hội bên nhau bởi tính cách, hoàn cảnh của họ quá khác biệt lại được định mệnh quyền dịu gắn lại với nhau. Giang Ngộ gặp Triệu Mai lần đầu tại một cuộc đẫm máu ở Odessa, lần thứ hai là qua Duy Duy, nhưng mà dường như chẳng chú ý mấy đến cô gái bé nhỏ này. Mãi đến một ngày, giữa bóng tối bao trùm, khi những ngón tay của cô nhẹ lướt trên tiếng đàn, một bản nhạc trầm buồn, ngân vang gợi lại miền ký ức xưa cũ của anh. Miền ký ức bi thương được quá chặt từ 10 năm về trước, Cũng từ ngày hôm đó, duyên phận của hai người đã được ghép nối với nhau. Tôn Giang Ngộ từng nói, anh là một người vừa háo sắc, vừa không có trách nhiệm, lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Bởi cuộc sống của anh vốn dĩ là một màn đêm tăm tối, và cũng chẳng có ý nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với bất kỳ người phụ nữ nào trong đời. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Triệu Mai đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người đàn ông ấy cô mang lại những ngôi sao sáng lấp lánh cho bầu trời tối tăm, đem lại hy vọng hạnh phúc cho trái tim đã cằn cỗi trải đời. Một triệu mai đơn thuần, một cô gái bình thường đến vậy, cứ thế mà chiếm trọn cả trái tim anh. Tình không biết đến từ đâu, sâu đậm từ bao giờ. Anh luôn muốn dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ cô khỏi hiểm nguy và cả sự dơ bẩn luôn bủa vây mình. Nhưng mai mai cần phải học cách trưởng thành để ở bên cạnh anh.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 em nghe rõ chưa? trong những chương đầu của truyện, lòng tôi rất mơ hồ về tình cảm của tôn gia ngộ và triệu mai khi anh chưa từng thổ lộ với cô về việc làm ăn hay rắc rối của mình. tại chăng anh chỉ đang bù đắp cho việc tôi không biết đây là lần đầu tiên của em. mãi đến ngày hai người lạc vào trận bão tuyết, tôi mới biết, hóa ra đó cũng là một loại yêu thương khi sự sống và cái chết chỉ còn là một ranh giới. Tôi mới thấy Tôn gia Ngộ chân thật với mình nhất. Anh bằng lòng làm tất cả mọi thứ, kể cả dâng tặng tính mạng của mình để bảo vệ mai mai. Anh chịu lạnh để đưa áo cho cô, bắt cô ăn trong khi anh mới là người bị bệnh. Một người bình ổn đến mức vô tâm vô tính, cũng có lúc sợ, nhưng không phải sợ cho chính mình. Anh là tai quả của cuộc đời. Chết không đáng tiếc, anh chỉ sợ liên lị đến em. Có một điều mà gia Ngộ luôn luôn phủ nhận ở bản thân. Đó là sự lương thiện Nếu anh không lương thiện Liệu có thể giúp đỡ cho mẹ con Valencia Có thể quan tâm đến bà Nina Có thể quen biết được trình dệ mẫn và khâu vĩ Và sao có thể để phục mất kẻ thù Rồi bị cắn cả đau đớn đến như vậy Tôi rất muốn trách anh Tại sao lại lương thiện một cách ngu ngốc như vậy Nhưng rồi nhìn lại tôi vẫn không làm được Bởi mấy ai khi mà gọi lại nỗi hối tiếc cả đời Khi bị đánh vào chỗ yếu mềm nhất Mà vẫn chống đỡ được Thay vào đó, tôi thương anh, hối hận thay cho anh nhiều hơn. Vào cái đêm Triệu Mai tìm đến, tôi chết đứng người khi mà anh quyết định báo cảnh sát, bởi Tôn Gia Ngộ không phải là một kẻ ngốc, anh rõ hơn bất cứ ai sẽ phải đối mặt với những gì. Ban đầu anh đã nghĩ cho cô một đường thoát, sợ cô rơi vào tay của bọn kia sẽ sống không bằng chết, chi bằng chết đi, và Triệu Mai cũng không hề sợ hãi, nhưng đến sau cùng, anh vẫn không thể làm được điều ấy. Anh buông bỏ tất cả Chấp nhận cái kết cho số phận của mình Vì để bảo vệ người con gái mà anh yêu nhất Đáng lẽ anh có thể Có con đường khác cho mình Nhưng vì sự an toàn tuyệt đối của mai mai Anh bất chấp tất cả Đi vào ngõ cục không thể phản hồi Trên đời này thật sự tồn tại Một người đàn ông như vậy chăng Một tôn gia ngộ hết lòng vì triệu mai Một tôn gia ngộ Dám làm tất cả vì cô gái ấy Một tôn gia ngộ Đến những giây phút cuối đời cũng không thể sống cho bản thân mình. Lần cuối cùng gặp mặt cô, anh đã nhận tâm bao nhiêu mới có thể buông bỏ yêu thương mà hững hờ lạnh nhạt như vậy. Anh giấu cô bệnh tật của mình, anh âm thầm chịu đựng, mong cô vì thế mà ghét bỏ anh để cô sống tiếp quãng đời còn lại như những cô gái 22 tuổi khác. Ngày hôm đó, Triệu Mai đau lòng biết bao, đúng là tên khốn, sao tôi có thể quen biết anh ấy. Sao tôi có thể yêu anh ấy như vậy Để rồi nhận lại câu hỏi Khiến cho người ta chết lặng Rốt cuộc cô hiểu cậu ấy đến bao nhiêu Phải Trước mai hiểu được bao nhiêu về anh Nhưng nhiều hay ít thì sao chứ Dù thời gian quay ngược trở lại Bao nhiêu lần đi chăng nữa Cô cũng không thay đổi lựa chọn của mình Quả thật tôi không hiểu anh Lúc đầu tôi bị vẻ đẹp trai Phòng lưu của anh thu hút Không thể nhìn thấy được mặt trái của ánh trăng Đợi đến khi tỉnh ngộ. Tôi đã chìm sâu xuống đáy Không còn cách nào thoát khỏi Cũng chẳng thể quay đầu Anh ta bí ẩn khó đón Nhưng tình yêu đối với Mai Mai Lại quá rõ ràng Còn Mai Mai Cô vì cứu tôm gia ngộ Mà hiến thân mình cho người đàn ông khác Với cái giá 22.000 đô Nhưng triệu Mai đánh giá cao bản thân quá rồi Thứ cô bỏ ra vì tình yêu Lại trở thành vũ khí đâm ngược lại tôm gia ngộ Buộc anh phải bỏ hết sự nghiệp xây dựng cả đời Tôi không dám tưởng tượng Cảm giác của anh khi chứng kiến cảnh tượng đó Có chăng là sự bất lực Đau khổ Chua xót Và bí ai tột độ Còn mai mai Cô phải vượt qua sự dơ bẩn khinh trẻ đó như thế nào Đến cuối cùng Đôi cánh của anh Cũng không thể bảo vệ được mai mai Không bảo vệ nổi sự trong sạch của cô Vì triệu mai Một tôn gia ngộ sẵn sàng từ bỏ tất cả Vì một tôn gia ngộ Triệu mai chẳng tiếc thân mình Tôi tự hỏi Yêu là gì mà có thể khiến cho con người ta trồ dại đến vậy, hy sinh nhiều đến vậy. Đến cuối cùng, Tôn Gia Ngộ vẫn nhận tâm như vậy, anh để mai mai tuyệt vọng mà rời khỏi Odessa. Tôn Gia Ngộ nói, đúng thành phố này không có duyên với tôi, tôi muốn xóa sạch những ký ức liên quan đến thành phố này, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi đây. rốt cuộc, những năm tháng cuối đời, anh đã sống như thế nào, đối mặt với bệnh tật bổ phây thế nào khi mà không có cô gái ấy bên cạnh. Lúc hấp hối Anh đã hỏi Trình Duệ Mẫn Nếu tôi ích kỷ giữa cô ấy bên mình Có phải lúc lên thiên đường Tôi sẽ không sợ hãi như bây giờ Tình yêu của anh Thật sự rất to lớn Lớn tới mức trong những tháng ngày sợ hãi nhất Cần người con gái ấy bên cạnh nhất vẫn chấp nhận buông tay Chỉ vì không muốn cô dây dứt Muốn cô ấy có một cuộc đời Vui vẻ, hạnh phúc Muốn cô ấy có con đường tương lai tươi đẹp Mà bằng lòng chấp nhận mọi giá Chắc hẳn cũng có giây phút nào đó, anh mong mình ích kỷ để có thể giữ triệu mai bên cạnh. Nhưng nếu có thể chọn lựa lại lần nữa, anh chắc chắn vẫn sẽ chọn để trời đi, để cô từ bỏ tất cả, để anh sống với sự sợ hãi và cô đơn đến cuối đời. Triệu mai, lúc mà mở phong bì anh để lại, có một tờ giấy kẹp giữa sắp tiền, trên cùng có hai chữ, mai mai. Bên dưới là một khoảng trống trắng tinh, cuối cùng mới là dòng chữ siêu vẹo. Em hãy quên hết tất cả Tiếp tục theo đuổi ước mơ của em Hãy tiến về phía trước Rồi sẽ có người yêu em hơn anh Mai mai lúc đó Đọc xong những dòng ấy Chỉ cảm thấy mỉa mai Mà chẳng thể hiểu nổi Khoảng trống trắng tinh ấy có nghĩa gì Cho đến buổi chiều của một năm rưỡi sau đó Khi mà cô phát hiện Bức ảnh được lấy ra từ quyển Kinh Thánh Đã sờn bốn góc Tấm ảnh ở bên anh cho tới khoảnh khắc rời xa cuộc đời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 Tôi nhớ tới tờ giấy đã bị tôi đốt cháy hóa ra anh dùng khoảng trong ấy để nói cho tôi biết Anh chỉ có thể làm bấy nhiêu đó cho tôi Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần Đã nhìn thấu đàn ông Lúc đó do tuổi còn trẻ nên tôi không hiểu Đến khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng Tôm gia ngộ à Tôm gia ngộ Có phải khi đứng trước tình yêu Thì con người ta trở nên ngu ngốc không Anh chấp nhận chịu đau để đổi lại hạnh phúc cho Mai Mai Nhưng bây giờ hạnh phúc của anh đánh đổi ở đâu? Có chăng chỉ là sự đau khổ tục cùng của Mai Mai Sự hối hận gấp trăm ngàn lần Tôi còn nhớ trong bốn tối anh từng hỏi cô rằng Cho em biết tên tôi, em có thể nhớ trong bao lâu? Bây giờ có câu trả lời cho anh rồi Cả đời, thậm chí muôn kiếp về sau cũng không thể quên Nếu anh ít kỷ thêm một chút nghĩ cho mình thêm một chút, thì có lẽ em chỉ nhớ anh đến hết kiếp này, nhưng anh thế này khiến em phải nhớ anh đến muôn kiếp. Phải chăng đây chính là trò đùa của ông trời, trò đùa của định mệnh? Hóa ra yêu một người có thể thuận theo ý trời, thuận theo số phận, nhưng không thể thuận theo chính mình. Tôn Gia Ngộ đi rồi, để lại Triệu Mai sống trong đau khổ, dai dứt, ánh mắt của Mai Mai giờ đây lúc nào cũng mang được một nỗi buồn luôn tìm kiếm thứ giờ chẳng còn tồn tại nữa, đợi chờ trong vô vọng còn đau khổ hơn cả tuyệt vọng, sống chỉ để tồn tại còn đau khổ hơn cả cái chết. Gia ngộ à, kiếp này anh và mai mai đau khổ quá rồi. Anh còn nợ cô một lời hứa đến, nợ cô một lễ đường, nợ cô một đời hạnh phúc. Kiếp sau đừng có phải nữa có được không? Kiếp sau phải bù đắp trọn vẹn tất cả vụn vỡ của kiếp này có được không? Cái chết thật sự rất đau lòng Có đúng không Nhưng chính kết thúc này Đã để tôn gia ngộ sống mãi Trong lòng độc giả Khiến ta chỉ cần nhớ đến Cô bé của tôi Chúc em một đời bình an Vui vẻ Sẽ không khỏi trung chảy Trong lòng trước tình yêu đầy nước mắt Mười tháng yêu nhau Mà như thế đời đời kiếp kiếp Khắc cốt ghi tâm Tôi nghĩ mọi người Nên đọc câu chuyện này một lần Hiểu thế nào là một tình yêu Bằng hành động Bằng những việc họ làm cho nhau Bởi cuộc sống có những thứ Mãi mãi cũng không thành lời Chỉ có thể cảm nhận bằng chân tâm Và cũng là một câu chuyện chân thật Với những con người ở đời Có yêu thương, có thù hận Có tình nghĩa, có phản bội Tạm biệt Odessa Thành phố cổ kính chôn chặt một mối tình khắc cốt di tâm Tạm biệt mai mai Cô gái mạnh mẽ cũng yếu miền Tạm biệt Tôn Gia Ngộ Chàng trai vô tình cũng đa tình Tạm biệt, từng có một người yêu tôi như sinh mệnh.